Chương 1401, cái chết yếu của ma giới quan thiên sứ không được triệu hồi ra hoàn toàn, những gì được triệu hồi trong vòng xoáy vàng chỉ là một phần pháp thần thánh của cô. Tuy nhiên, điều này đã đại diện cho toàn bộ sức mạnh của cô, bởi vì dần như toàn bộ thần niệm của cô đều dồn vào pháp. Điều không may là, vì bản thể không xuất hiện toàn bộ nên cô có thần lực nhưng lại không có đủ chiến lực để ngăn chặn một kiếm này của tôi. Mắt thần phẫn nộ nhìn tôi. Đáng tiếc lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, kiếm xuất không hối hận, ngô chính là ma đạo tổ sư. Đột nhiên xảy ra động đất. Bất Chu Sơn chém xuống ngay giữa lông mày quan thiên sứ. Giống như một mảnh hổ phách màu vàng bị thặt thành từng mảnh, hào hoang thần thánh lan tỏa tứ phía. Quan thiên sứ chỉ kịp gầm lên một tiếng giận dữ trước khi gương mặt kim sắc bị trọng kiếm bất Chu Sơn đánh bại. Ta ghim người đấy, ma đạo tổ sư. Quang Thiên Sứ truyền tới trong lòng tôi một tia thần niệm trước khi rút lui. Thông thả không tỉnh nha. Một kiếm chém xuyên qua gương mặt của quan Thiên Sứ, kiếm bất chu sơn phát ra tiếng kim loại hưng phấn. Đây là sự bán bổ trần trụi, người bị xúc phạm chính là cô con gái cao quý và kiêu hãnh của thiên đạo, toàn bộ thiên đạo sẽ phải xấu hổ về chuyện ngày hôm nay. Vừa rồi cô ả đã gieo trắc sự sợ hãi vào trong đầu tôi bằng thần uy vô thượng của mình. Kiếm của tôi cũng đủ để lấy lại những gì đã mất. Chỉ là tôi không biết liệu nó có để lại bóng ma tương tự trong lòng cô ả hay không. Hình ảnh phản chiếu của quan thiên sứ bị phá hủy, đại quân thiên quốc cũng chấn kinh, không thể ổn định trận quân. Tôn quý vô song, kiêu nữ của trời. Gương mặt thần thánh bị người dùng kiếm chém vỡ, sau đó bị trục xuất khỏi ma giới, khiến họ không thể hiểu được, rơi vào nỗi sợ hãi vô tận. Đoạ thiên sứ và sĩ thiên sứ đều nhìn về phía tôi. Mang đầy giận dữ và căm hận. Ma đạo tổ sư, ngươi có biết mình vừa làm gì không? Ngươi vậy mà bán bổ quan thiên sứ? Đọa thiên sứ lớn giọng tức giận mắng, vậy thì làm sao? Tôi bình tĩnh nói. Ngươi không chỉ mất đi cơ hội cứu vãn cuối cùng, mà ngươi còn khiến bản thân cùng gia đình và bằng hữu bị thiên đạo nguyền rủa Ma đạo tổ sư, điều chờ đợi ngươi chỉ là sự hối hận và tuyệt vọng vô tận. Sĩ thiên sứ nhìn tôi nói. Ha ha, ta thấy lúc này nên phải sợ hãi nhất chính là các ngươi. Nói xong, tôi lại dơ lên kiếm bất chu sơn. Hồn khôi của tôi lớn mạnh, trải dài bất tận. Mà hình ảnh phản chiếu của kiếm bất chu sơn dài 4 vạn 8 ngàn thước, kiếm dài quét ngang, kiếm khí lan rộng khắp thiên địa. Một kiếm chém đứt cánh trái của đọa thiên sứ, tiêu diệt hàng vạn tàn quân của thiên quốc. Sau đó, tôi rút kiếm, lấy đà chém tới phía sau. Một kiếm chém đứt cánh phải của sĩ thiên sứ, đồng thời giết thêm hàng vạn tàn dư của thiên quốc. Hai thiên sứ mỗi người gãy mất một cánh, máu kim sắc đổ như thác chảy, tiếng than khóc vang vọng thiên địa. Mà đây vẫn chưa phải kết thúc, kiếm bất chu sơn lại vung lên, kiếm bất chu sơn lại phóng ra hai luồng kiếm quang chói mắt, cánh của hai thiên sứ lại gãy, vọng tiếng la hét từ trên trời rơi xuống. Về tàn dư của thiên quốc, tôi đã giết hết toàn bộ, không để sót một ai. Bước vào cõi mờ dương diệt tuyệt, là dấu hiệu thăng thành bậc Chí tôn. Thân thể cùng linh hồn tôi thậm chí còn không thể sánh được với vĩnh dạ quân, chứ đừng nói tới hai sinh vật trí tôn cấp thấp. Trước đó tôi dùng một kiếm phá được hình ảnh phản chiếu của quan thiên sứ, trục xuất khỏi thái cổ ma giới, điều này đã đánh tan tâm trí của hai thiên sứ. Cho nên đối mặt với sát kiếm của tôi, họ thậm chí còn không có cơ hội chống trả. Thiên sứ gãy cánh, rơi xuống vùng đất ma giới. Máu kim sắc chảy trên đất đen Thân là thủ phạm đã tiêu diệt toàn bộ ma giới, tôi đã giao họ cho ma giới xét xử Điều đang chờ đợi họ là cơn ác mộng nhúng đầy máu kim sắc và sự bán bổ, kim hà triệu tập vạn ma oán linh, trúc cơn thịnh nộ trả thù lên cơ thể của hai thiên sứ Những oán linh ma tộc đã chết xâm nhập cơ thể của hai thiên sứ, đầu độc tâm trí họ bằng ma ý, bóp méo suy nghĩ của họ, biến các thiên sứ thành ác ma Khi hai thiên sứ hoàn toàn rơi vào ma đạo, Kim Hà tự mình xóa bỏ hồn thức của họ, biến họ thành người bảo hộ của ma tộc, biến họ từ những thần quan thiên sứ của thiên quốc cao cao tại thượng, trở thành những ác ma thủ vệ. Lúc này, trận chiến ở ma giới kết thúc, thế nhưng, gần như toàn bộ vạn tộc ma giới đều bị tiêu diệt, chỉ còn một số ít các ma chủ vùng với 10 vị ma tướng cấp cao. Điều quan trọng nhất là, Thánh Ma Sơn đã không còn ở ma giới nữa. Từ nay về sau, Mà giới sẽ sống những ngày tháng như địa ngục, không còn khả năng sinh ra ma tộc nữa. Sau thái cổ minh giới, mà giới lần nữa trở thành vùng đất chết chóc. Trong thái cổ tam giới, chỉ còn thần giới là chưa bị thiên đạo tấn công. Kim Hà bị thương nặng, hai mắt vẫn chảy máu vì đau đớn trước thánh quang của quang thiên sứ. Hồng thể tôi hóa về người thật, bước tới gần cô, lau vết máu trên mặt cô. Kim Hà! Em về nhân gian đi! Tôi nói! Không. Em từ chối. Kim Hà lắc đầu nói. Thần giới không thích hợp cho ma tộc sinh tồn. Hiện tại cô bị thương, hãy tới Thập Vạn Đại Sơn ở Nhân gian để mở lại Vạn Ma Điện, giúp Tuyết Dương bảo vệ quy khư. Em muốn ở lại chiến đấu với anh. Em ở lại, họ thì sao? Tôi hỏi, em sẽ mở cổng dẫn tới Thập Vạn Đại Thần, cũng giao nhiệm vụ quan trọng mở ra Vạn Ma Điện cho ma chủ. Tôi suy nghĩ một lát. Đồng ý với sự sắp xếp của Kim Hà Trận chiến ở Ma Giới đã kết thúc Tiếp theo là trận chiến bảo hộ thần giới Đối với nhân gian Vì nhân gian đại diện cho cốt lõi hiện tại của vũ trụ Cũng nằm dưới sự bao phủ nặng nề của các quy luật thiên địa Tôi tin rằng Trước khi thần giới hoàn toàn sụp đổ Thiên đạo sẽ không trực tiếp động tới nhân gian chương 1402 dấu vết thánh hỏa thái cổ thần Ma đều thuộc về quá khứ Thứ thật sự có thể ảnh hưởng tới quy luật thiên địa chính là nhân gian Tiếp sau đó, Kim Hà nói với ma chủ rất nhiều về chuyện của ma tộc. Nhân gian được kiểm soát bởi nhân tộc, lục đạo chúng sinh đều luân phiên có trật tự, chấp nhận sự giám sát của thiên định và em mờ phủ. Ma, từ xưa đã là đại diện cho sự đồi bại và tà ác, ngay cả khi họ không có ý định làm hại người khác, thì sự tồn tại của họ cũng là mối đe dọa với tất cả chúng sinh nhân gian. Thái cổ ma giới đã biến thành vùng đất chết, họ không thể ở đây được nữa. May mắn thay, Vạn ma điện ở nhân gian vẫn còn giữ được ma ý do ma chủ để lại. Họ tạm thời có thể ở trong thập vạn đại sơn. Về việc ma tộc tương lai sẽ đi về đâu, hiện tại còn chưa có kế hoạch gì. Bởi nếu như thiên đạo không diệt, đừng nói là ma tộc, ngay cả nhân tộc cũng sẽ không có tương lai. Sau khi giải thích xong, ma chủ dẫn một nhóm ma tướng tiến vào cánh cổng dẫn tới vạn ma điện. Nhìn họ rời đi, Kim Hà cảm thấy vô cùng thương cảm. Nhìn gương mặt khóc hát của cô, tôi ôm chặt cô trong vòng tay, cảm thấy đau lòng. Thùy Họa và nguyên duệ chiếm quá nhiều tình yêu và tâm trí của tôi, tôi dành cho Kim Hà ít nhất, nhưng cô ấy lại là người ít phàn nạn nhất. Trước đây chỉ cảm thán nguyên duệ kêu khổ, sự bướng bỉnh của Thùy Họa, lại quên mất Kim Hà không phải chống đỡ toàn bộ ma giới sao, đi thôi. Được. Tôi ôm lấy Kim Hà, phi kiếm hướng tới thần giới. Nhìn đổ nát của ma giới từ trên cao, Những dọc nước mắt màu đỏ trào khỏi khóe mắt, hóa thành cơn mưa đỏ trút xuống. Sau khi trở về thần giới, tôi hít một ngụm khí hóa ra thần thông tam thanh. Hồn khu cùng thân thể dung hợp, đồng thời cũng đưa hồn khu trong huyền quan nhập về thất khiếu. Vết thương của Kim Hà cần được chữa lành, nguyên Duệ mở ra pháp trận ngũ hành phục hồi trong tẩm cung của mình, giúp cô bế quan dưỡng thương. Thần giới không thể dung nạp ma tộc, nhưng vì Kim Hà không bị hạn chế, vì Kim Hà sở hữu vô hạ ma cát. Không hề bại trừ năng lượng thần thánh của thần giới. Vết thương của Kim Hà lần này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều. Thánh quang của Quang Thiên Sứ chiếu thẳng vào mắt, thậm chí là cả linh hồn cũng bị tổn thương. Giờ cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, và tầm nhìn của cô ấy chỉ có kim sắc. Nhìn kỹ vào trong mắt cô ấy, ngọn lửa vàng đang bùng cháy yếu ớt, là ma tộc, vì có thánh hỏa trong mắt là việc đi ngược lại lẽ thương. Hơn nữa... Thánh hỏa trong con ngươi có dấu hiệu ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau khi Kim Hà nhắm mắt nhập định, tôi và Nguyên Duệ rời khỏi tẩm cung, để lại thuần quân làm hộ pháp cho cô ấy. Nguyên Duệ! Kim Hà như vậy là có chuyện gì? Em cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng anh cũng không cần lo lắng. Kim Hà có vô hạ ma cát, thánh hỏa không thể tổn thương được cô ấy. Nguyên Duệ lắc đầu nói, có khi nào là thánh thiên sứ đã để lại gì đó trong linh hồn của Kim Hà? Nhìn Thánh Hỏa, tôi theo bản năng nghĩ tới quan thiên sứ, kiêu nữ của trời. Có thể có khả năng này, nhưng hiện tại cũng không nhìn ra được. Phải chờ Kim Hà khôi phục thần hồn mới có thể cẩn thận dò hỏi cô ấy. từng thần hồn tổn hại, hay bị ngoại tà xâm chiếm, nhất định phải để hồn thức của bản thân người đó tỉnh lại thì mới có thể đưa ra phán đoán. Chỉ tiếc là, dù lúc đó tôi đã nhận thức được, nhưng tới khi thật sự đưa ra phán đoán thì đã quá muộn. Tôi suýt chút phạm sai lầm lớn, mất đi người mình yêu thương. Chiến thần điện có hậu hoa viên. Tạ Mặt và Tạ Lăng đang chơi đùa trong hoa viên. Nhìn thấy chúng tôi, hai người liền bay tới ông chặt. Không may là chúng lại hôn Nguyên Duệ, đoán chừng cũng không thể nhanh chóng tách ra. Đặc biệt là Tạ Lăng, đã bị Thùy Họa bắt đi quá lâu, chịu nhiều đau khổ từ Minh Hà, càng đặc biệt gắn bó với Nguyên Duệ, còn tôi, chỉ có thể ngượng ngùng đứng một bên. Gặp cha cũng không chào sao. Nguyên Duệ chọc tráng hai đứa nhỏ, giả và tức giận nói. Ma đạo tổ sư, chào. Hai người chán ghét nhìn tôi, đồng thanh nói. Tôi cực kỳ nói không nên lời, còn Nguyên Duệ thì ha ha cười lớn. Ai, cũng không biết sao chúng lại nghĩ tới gọi anh như vậy. Đây là lần đầu em nghe thấy. Nguyên Duệ nói. Có thể với tư cách làm cha như anh, đã thật sự lơ là bổn phận rồi. Đó không phải lỗi của chúng, tôi dành quá ít thời gian cho chúng, dù chúng có cùng dòng máu với tôi, nhưng đôi khi sự xa lánh lại chỉ vì tình thân huyết thống. Chúng khao khát tình yêu và sự bầu bạn của cha, nhưng mỗi lần gặp tôi chỉ có thể nhìn chúng trong chốc lát. Lần này, để hiểu được nhất khí hóa tam thanh, lại phải sống ẩn giật nhiều ngày, tôi biết trong lòng chúng có ác cảm với tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi không tiếc nuối điều này, thậm chí còn mong chúng đối xử thân thiện với tôi càng tốt. Có như vậy, sau này khi tôi thật sự rời đi, chúng sẽ khó mà chấp nhận. Đoán trước vận mệnh của chính mình, thật sự không phải điều gì tốt. Một con bướm bay vào tâm mắt của chúng. Tạ mặt tạ lăng mỉm cười đuổi nó đi. Tôi cùng Nguyên Duệ ngồi trên ghế dầu trong hoa viên, nói chuyện về cuộc chiến ở ma giới. Sau khi nhắc tới quan thiên sứ, Nguyên Duệ cao mày thật chặt, tỏ ra lo lắng. Em còn tưởng vĩnh Dạ quân và Quang minh thánh chủ đã là cánh tay phải của thiên đạo, không nghĩ tới còn có một quan thiên sứ, lần này anh thật sự đắc tội với cô ta rồi. Chắc cũng không lâu nữa thôi, cô ta sẽ dẫn quân tân công thần giới. Nguyên Duệ thở dài nói. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Hiện tại trong thái cổ tam giới chỉ còn lại thần giới, không còn cách nào để trốn tránh nữa. Tôi nói. Chiến lực thật sự của cô ta... Anh cảm thấy nên là ở cảnh giới nào? Nguyên Duệ hỏi. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, sợ sẽ là kinh định của Thùy Họa. Chương 1403, món quà của vận mệnh vương quốc của thiên đạo, quốc trung chi quốc, 1, thánh thành của quan thiên sứ, 2. 1, quốc trung chi quốc, chỉ lãnh thổ bị bao quanh bởi lãnh thổ của một quốc gia khác, trong quốc gia có quốc gia. Trên thế giới có 5 lãnh thổ như vậy, bao gồm vương quốc Lê Sô Thô, Cộng hòa San Marino. Thành quốc Vatican, thân vương quốc Monaco và Cộng hòa Molossia. Hai, quan ở đây là ánh sáng, quan thiên sứ là vị thiên sứ ánh sáng, và quan thiên sứ thánh thành là thành phố nơi vị thiên sứ này cai trị. Ngọn thánh hỏa rừng rực cháy, chọc thủng pháp trận thánh quang. Pháp trận rầm rầm vỡ tan. Toàn bộ tòa thần điện thánh quang cũng biến thành một đống phế tích. Các tông đồ thánh quang hoảng sợ bỏ chạy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thần điện thánh quan đột ngột thay đổi khiến cho các vị tổng lãnh thiên sứ khác cũng bị kinh động, thi nhau dùng thần niệm hướng về nơi này để thăm dò, sau đó cũng nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy cơn tức giận của quan thiên sứ. Trên đóng đổ nát của thần điện, quan thiên sứ nắm chặt thanh kiếm thuần tịnh thánh Quang hai gối quỳ trên mặt đất. Mỗi một sợi tóc màu vàng kim đều đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, khung trang trong ngọc trắng ngà, khiến người khác không dám có một chút khinh nhờn. Thánh hỏa bùng cháy trong đôi mắt, gương mặt diễm lệ bởi vì tức giận mà trở nên méo mó. Thân là vị công chúa được thiên đạo sủng ái nhất, quan thiên sứ từ khi vừa chào đợi đã trở thành niềm kiêu hãnh của toàn bộ thiên quốc. Quan thiên sứ được sinh ra từ trong mộng cảnh của thiên đạo, trong giấc mơ, thiên đạo chìm đắm say sưa trong biển ánh sáng tràn ngập màu sắc, sau đó đã ẩm quan thiên sứ hãy còn trong hình hài một đứa trẻ từ trong biển ánh sáng ấy. Thiên đạo đã dành vô số ngày đêm chỉ để đặt cho con gái một cái tên. Tới khi cái tên cuối cùng được quyết định, quan thiên sứ vậy mà đã trưởng thành. Thế nên toàn bộ công dân thiên quốc chỉ biết tôn xưng cô là quan thiên sứ mà không một ai hay biết tên thật của cô là gì, thiên đạo mặc dù không có thất tình lục dục, thế nhưng cũng không ngăn cấm con dân của mình kết duyên. Thân là vị công chúa được tôn kính nhất của thiên quốc, khắp người đều bao trùm trong hào quan rực rỡ, anh hùng hào kỳ khắp thiên quốc đều ngưỡng mộ dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của cô nàng, thế nhưng không một ai dám theo đuổi. Bởi vì cô quá cao quý, quá thánh khiết. Tất cả đàn ông trong thiên hại nhìn thấy cô đều phải tự thẹn không xứng với người, ngay cả vị Quang minh thánh chủ anh Tuấn Phi Phàm cũng không dám bày tỏ nỗi thầm thương trọng nhớ của mình đối với quan thiên sứ. Thiên đạo từng hỏi, đàn ông trong thiên quốc có kẻ nào xứng với con không? Quan thiên sứ suy nghĩ một hồi liền nói, không có. Vậy con có cảm thấy một mình sẽ cô đơn không? Thiên đạo lại hỏi. Chỉ kẻ yếu nhược mới cần người bầu bạn, kẻ mạnh vĩnh viễn sẽ không cô đơn, giống như thiên phụ người vậy, thiên đạo cười lớn khen ngợi nàng, từ đó về sau, thiên quốc lại càng không một kẻ nào dám lén nhìn dung mạo như hoa của quan thiên sứ. Không chỉ trong thiên quốc, ở vũ trụ hư không này cũng không có kẻ nào dám mạo phạm thánh giá, ba, của quan thiên sứ. Ba, thánh giá, chỉ xe của công chúa. Bọn họ có thể tranh luận đôi câu với vĩnh dạ chi quân. Có thể không đem ánh sáng tịnh hóa của Quang Minh Thánh Chủ bỏ vào mắt, nhưng không một ai dám chọc giận Quang Thiên Sứ, chút lấy sự phán xét của Thánh Quang. Trong mắt bọn họ, thiên đạo dường như không có nhược điểm. Nếu như nhất định phải tìm ra một nhược điểm của thiên đạo, vậy thì chỉ có thể là sự tồn tại của Quang Thiên Sứ. Thân thể và tâm trí của Quang Thiên Sứ lúc này bị cơn phẫn nộ thống trị, nỗi tức giận tràn ra chọc thủng cả pháp trận Thánh Quang, hủy diệt cả tòa thần điện Thánh Quang. Thế nhưng cơn giận dữ không vì vậy mà giảm bớt, hai tay nắm chặt thanh kiếm thuần tịnh Thánh Quang, đúng lúc cô nàng định chém về phía lầu mây cao nhất trong Thánh Thành Quang Thiên Sứ thì một giọng trách móc nhẹ nhàng đã vang lên ngăn cản hành động này của cô. Sau đó, kính tượng phản ánh thần niềm của thiên đạo liền xuất hiện. Thánh đồ quỳ bái, con dân của Thánh Thành Quang Thiên Sứ đều quỳ rạp dưới mặt đất. Linh lung, là kẻ nào làm con tức giận như vậy? Thiên đạo hỏi. Nếu không đem xương cốt tạ lang nghiền thành cho bụi thì thật khó giải trừ mối hận trong lòng con. Tạ lang. Thiên đạo ngạc nhiên cười lớn. Phụ thân, ngay cả người cũng cười con. Chỉ có ở trước mặt thiên đạo thì quan thiên sứ Linh lung mới bày ra dáng vẻ nũng niều của cô con gái nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ cô ta mới có tư cách xưng thiên đạo là phụ thân. Nói xem nào, hắn làm sao lại đắc tội với con, bị người khác một kiếm chém trách mặt. Mặc dù chỉ là kính tượng phản chiếu thần niệm, thế nhưng loại chuyện xấu hổ như vậy thật khiến quan thiên sứ chẳng còn mặt mũi nào mà lên tiếng. Tục ngữ vẫn nói, mắng người đừng chọc vào chỗ đau của người ta, đánh người cũng đừng đánh vào mặt. Tạ Lan nhất khí hóa tam thanh, bất ngờ tập kích con ở ma giới, đem thần niệm của con ở ma giới xóa sạch, xí thiên sứ và đọa thiên sứ toàn quân bị diệt cũng bởi vì hắn ta, ồ, nhất khí hóa tam thanh vốn là cơ duyên mà Tạ Mạc Lan để lại cho hắn ta. Đến tận bây giờ hắn mới lĩnh ngộ được thì xem ra cũng chẳng nên cơm cháo gì. Thiên đạo nói. Phụ thân, có một chuyện con không rõ. Nói đi. Với năng lực của người, ngay cả vận mệnh cũng bị đánh bại, vì cớ gì lại mãi trì hoãn không ra tay với ma đạo tổ sư. Giết tạ lang là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ có điều đây chưa phải thời điểm để giết hắn. Vì sao chứ, thái cổ tam giới ta có thể tùy ý hủy diệt. Nhân gian tam giới cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Sở dĩ ta dung túng cho sự tồn tại của Tạ Lan là bởi vì huyền quan của hắn. Huyền quan của Tạ Lan có giấu bí mật gì? Từ đầu chí cuối ta chưa từng có ý muốn diệt giới, chỉ có điều nếu muốn lật đổ pháp tắc hiện giờ của trời đất thì không thể không làm như vậy. Huyền quan của Tạ Lan với pháp tắc của trời đất thì có liên quan gì tới nhau? Quang Thiên Sứ hỏi, ngược lại, Tạ Lan vốn không thoát khỏi sự khống chế của pháp tắc của trời đất, thế nhưng huyền quan của hắn lại không nằm trong đó. Thiên đạo nếu muốn lực đổ pháp tắc hiện giờ của trời đất nhất định sẽ gây ra một thảm họa khủng khiếp trốc vũ trụ. Ông ta không chắc chắn bản thân liệu có để lại những gì mình mong muốn trong trận đại kiếp đó, thậm chí cũng không chắc liệu bản thân mình có bị chôn vùi cùng với pháp tắc trời đất hay không, đây là một canh bạc lớn. Không chỉ vạn vật trong vũ trụ hư không muốn đặt cược mà ngay cả thiên đạo cũng nhất định phải đem mọi tài sản mình có ra đặt lên bàn đấu. Nếu thiên đạo thất bại hoặc cả hai bên cùng lưỡng bại câu thương, 4, toàn bộ vũ trụ hư không sẽ rơi vào trạng thái thái dịch, 5, hư vô mênh mông. 4, lưỡng bại câu thương, hai bên đều chịu thương tổn, chỉ một trận chiến mà hai phe đều là kẻ thua, 5, thái dịch là giai đoạn khí chưa được thấy, tức là trạng thái hỗn động trước khi trời đất sinh thành. Không có năng lượng, cũng chẳng có vật chất. Phải trải qua hàng tỷ tỷ năm sau đó, vũ trụ mới từ trạng thái thái dịch lại một lần nữa trải qua tiên thiên ngũ hành tiến hóa vạn vật. Lần trước vũ trụ sụp đổ chính là như thế này, thiên đạo đã trải nghiệm một lần, vì vậy lần này ông ta không muốn lặp lại sai lầm tương tự, cũng chẳng muốn phải đợi lâu như vậy nữa. Chính trong lúc này, thiên đạo thăm dò phát hiện ra một chuyện không rõ ràng cho lắm. Vận mệnh tuyệt đối không hề yếu kém như con tưởng tượng đâu. Sợ dĩ ta có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy là bởi vì hắn đã đem con ác chủ bài của mình giao cho Tạ Lan. Là cái gì? Một thế giới đến từ tương lai. Chương 1404, tấn công thần giới không một ai biết được tương lai, thiên đạo và vận mệnh đều không thể. Chỉ có thể khẳng định một điều ấy chính là, nếu như không có người phá hủy pháp tắc trời đất, vậy thì tương lai vẫn sẽ như thế này. Đây chính là nỗi đau trong lòng thiên đạo. Ông ta có uy lực vượt qua cả thiên địa, thế nhưng lại phải sống trong thế giới bị xiền xích bởi pháp tắc của trời đất. Phụ thân, con nuốt không trôi cơn tức giận này. Quang thiên sứ Linh luôn nói. Con muốn tấn công thần giới à? Thiên đạo hỏi. Minh giới và ma giới đều đã trở thành vùng đất chết, cũng đến lúc phải tính toán với thần giới rồi. Được. Hiện giờ tạ Lan đang ở thần giới, người không sợ con hủy huyền quang của hắn sao? Quang thiên sứ hỏi. Nếu như hắn chết trong tay con, một tòa huyền quan đổ nát như vậy với ta mà nói chẳng đáng một xu. Không phải người nói huyền quan của hắn là một thế giới đến từ tương lai sao, vậy thì còn phải xem tương lai có đáng để mong đợi hay không, bản thân ta không thể tự mình ra tay là bởi vì ta còn có chút mong mỏi đối với huyền quan của hắn. Nếu ta đồng thủ giết hắn sẽ rơi vào cạm bẫy nhân quả mà vận mệnh cố tình thiết kế cho ta. Chuyện này cũng tương tư khi xưa ta đồng ý với công tặng cho hắn một cơ duyên để hóa bằng vậy, con hiểu rồi, có mưu đồ sẽ có nhân, có nhân ắt có quả, thế nên bất luận thế nào phụ thân người cũng nhất định không thể tự tay giết chết Tạ Lan, đây cũng là chân tướng giải thích tại sao hắn vẫn có thể sống sót cho đến giờ. Một khi người giết Tạ Lan sẽ ngay lập tức rơi vào vòng nhân quả luân hội do vận mệnh tạo ra, từ đó mà nảy sinh vô vàng biến số, thiên đạo vẫn truy cầu sự ổn định. Vì để lật đổ pháp tắc của trời đất ông ta đã nhẫn nhịn kiềm nén sự lưu chuyển của vô số dòng thời gian, tuyệt không thể mắc một chút sai lầm nào vào thời khắc quan trọng này. Thế nhưng nếu quan thiên sứ giết tôi thì lại là chuyện khác. Thế tôi chết trong tay cô ta thì chính là chứng tỏ thế giới tương lai trong huyền quan của tôi hoàn toàn chẳng đáng để mong chờ. Nếu con đã hiểu được tâm ý cô ta, vậy con đợi gì mà không làm đi? Thiên đạo tán thành, nói, con lập tức chỉnh quân. Ngày mai sẽ xuất binh tiến về thái cổ thần giới. Thần giới không thể ngăn nổi đại quân thiên sứ hào hùng bậc nhất thiên quốc của chúng ta, chỉ có điều, lần này con xuất quân có thể sẽ phải đối mặt với hung hiểm không ngờ tới. Thiên đạo nói. Nguy hiểm ở nơi nào? Nhất khí hóa tam thanh của tạ làng không thể làm con tổn thương, thế nhưng có người có thể dập tắt được thánh hỏa, đó chính là hòa sát thân. Kẻ nào có thể làm con bị thương? Quang thiên sứ nhướng mày hỏi. Thái sơ tử thần Lâm Thùy Họa, tử thần đã đột nhập vào thế giới Hy Di, không những vậy còn gia nhập đại quân Hy Di. Cô ta chính là kinh địch của con, không thể không đề phòng. Phụ thân, nếu người đã biết được chuyện này, vì cớ gì còn không ra tay ngăn cô ta? Quang Thiên Sứ thắc mắc. Thế giới Hy Di đã tồn tại nhiều năm như vậy, quả thực cũng đến lúc biến mất rồi. Hết thảy mọi chuyện đều cần có kết thúc, duy chỉ thiên quốc mới có vĩnh hằng, ta vì sao phải ngăn cản nàng ta? Trong vũ trụ hư không chẳng biết có bao nhiêu kẻ thù của thiên quốc đang âm thầm theo dõi, dù sao cũng phải cho bọn chúng một cơ hội thoát ra ngoài. Nói như vậy, tử thần chính là một quân cờ mà người âm thầm sắp đặt. Không, tử thần vốn cũng có uy lực vượt ra ngoài pháp tắc trời đất, ta không giết cô ta là bởi vì muốn nhìn xem người này có thể đi được bao xa, liệu có thể làm xáo trộn pháp tắc trời đất hay không. Quang thiên sứ chỉnh quân, khắp nơi trên thiên quốc vang lên kèn lệnh chiến đấu. Sau khi vĩnh dạ chi quân và Quang minh thánh chủ lần lượt ngã xuống, toàn bộ thế lực và quân lực thuộc về bọn họ tại thiên quốc lúc này đều về tay quan thiên sứ. Lần này xuất binh tiến đánh thần giới, quan thiên sứ huy động 1.700 vạn thiên binh, trong đó gồm 72 vị thiên sứ chiến tướng cấp sơ dai cùng với một số vị tổng lĩnh thiên sứ cấp cao có thể sánh với đọa thiên sứ và xí thiên sứ, ngoại trừ đại quân dưới trướng quan thiên sứ còn có các vị tổng lĩnh thiên sứ và một số lãnh tụ của quân đoàn thiên quốc. Để đáp ứng lại lời hiệu triệu của vị công chúa này họ đã phái thêm 800 vạn binh lính tinh nhuệ. Trong đội quân tinh nhuệ của Thiên Quốc, một lần xuất binh này đã xuất ra mất một nửa, chỉ còn lại có 5 lầu 12 thành là chưa động tới, Thiên Quốc có 5 lầu tương ứng với ngũ phương của trời, mỗi một lầu đều có một vị trí tôn công lực cao thâm khó dò trấn tọa, là quyền bính trấn quốc của Thiên Đạo. Thiên Quốc có 12 thành, mỗi một vị thành chủ đều là cao thủ Chí tôn, 12 thành này bao bọc xung quanh Thiên Quốc. Trở thành tường đồng vách sát bảo vệ nơi này Thiên đạo không gì không biết không gì không hay Môn hạ dưới trướng nhiều vô số Hệ thống thần minh thần phục ông ta cũng không thể đến được Vì vậy mà có kẻ ngoại tộc như thiên sứ Cũng có đệ tử tu hành đạo môn chính tông Có vĩnh dạ chi quân và Quang minh thánh chủ Cũng từng có vị dị thần giống như đế thích thiên Thậm chí Ở thiên quốc còn có cả bậc cao thủ sóc lại của thái cổ tiền dân một tòa thiên quốc còn con thế nhưng lại đem toàn bộ thần ma khắp cửu thiên thập địa Chư phương thu cả vào lưới, nằm dưới sự khống chế của thiên đạo. Vốn dĩ thiên đạo muốn phái vị thiên sứ thẩm phán quân tấn công thần giới, thế nhưng vừa rồi quan thiên sứ bị ma giới sỉ nhục, vừa hay đúng lúc cô nàng thỉnh mệnh xin được tra quân. Để phối hợp với lần xuất binh này, thiên đạo đã dùng sức mạnh tối thượng của mình để triệu hoán cánh cổng thiên quốc dẫn thẳng tới thần giới, 2.500 tinh binh trực tiếp gián lâm từ trên trời, bản thân quan thiên sứ có sức mạnh chí tôn, những vị tổng lĩnh thiên sứ và thủ lĩnh quân đoàn đi cùng cô ta lần này cũng chẳng thua kém cấp bậc chí tôn là bao. Mà ở Thái cổ thần ma không một người nào đạt đến cảnh giới chí tôn, bệnh lính dưới trướng càng khó bề so sánh đại quân tinh nhuệ của thiên quốc. Ngày thảm sát của thần giới đang đến gần. Ma đạo tổ sư, ta ngược lại muốn xem xem ngươi sẽ dùng cái gì để bảo vệ vợ đẹp con sinh của mình. Trận chiến lần này ta muốn ngươi phải đau thấu tâm can, nhận hết mọi tủi nhục, sau đó xương cốt lại bị ta đem nghiền ra thành trò bụi, dùng thánh hỏa thiêu đốt cả linh hồn. Cũng trong lúc quan thiên sứ âm thầm thề nguyên, tử thần Thái Sơ đã dẫn dắt đại quân Hy Di rời khỏi vực sâu tịch diệt. Mục tiêu của quan thiên sứ là thái cổ thần giới, mà hướng đi của đại quân do tử thần thống lĩnh cũng là thái cổ thần giới, hành động của tử thần Thái Sơ kinh động khắp vạn cổ hư không. Mà lần hành quân này của quan thiên sứ cũng khiến tinh hà vạn giới phải trung chuyển. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu vị đại năng đang dõi mắt nhìn chầm chầm về phía Thái cổ thần giới. Kẻ khiến bọn họ phải kiên dè là thiên đạo, thế nên bọn họ cũng đang nóng lòng muốn thăm dò xem giới hạn mấu chốt của thiên đạo là ở đâu. Quan trọng hơn cả chính là, bọn họ đang âm thầm đánh giá xem vị ma đạo tổ sư đến từ nhân gian kia liệu có năng lực đại diện cho chúng sinh để chống lại thiên đạo hay không. Chưa 1.400 quân đoạn thiên sứ, 1, thương thế của Kim Hà rất nhanh đã hồi phục, chỉ mất mấy ngày đã bình phục hoàn toàn. Trong điện chiến thần của Nguyên Duệ có một sảnh nhỏ được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho Kim Hà. Ba ngày chúng tôi từng người tự mình tu luyện, khi đêm xuống thời gian của tôi cơ hộ đều dành cho cô ấy, không phải vì Nguyên Duệ độ lượng, lý do thực sự là bởi vì tạ mạc và tạ lãng quá mức cuốn quyết cô ấy. Kỳ thực nếu nghiêm túc tính toán... Đối với Nguyên Duệ cũng chỉ có vài lần thân mật. Lúc trước hai người chúng tôi vốn là đạo bất đồng bất tương vi mưu, một, sau này tuy đã thổ lộ chân tình thề biển lại ngại vì hai người hai nơi, ngay cả hai đứa nhỏ được sinh ra cũng là do máu huyết âm dương giao hòa. Một, đạo bất đồng bất tương vi mưu ý chỉ những người không cùng chí hướng sẽ không thể đi cùng nhau. Khi Tạ Mạt và Tạ Lãng còn nhỏ, hai chúng tôi còn cơ hội chung chăn chung gối, nhưng bây giờ Nguyên Duệ cả ngày bị chúng rầy. Ngay cả lúc ngủ cũng phải một đứa bên trái một đứa bên phải, quả thực chẳng dành ra được chút thời gian nào cho tôi. Nguyên Duệ từng muốn tranh thủ lúc hai đứa nhóc ngủ say sẽ trộm lẽn đến phòng tôi, thế nhưng tạ mạc và tạ lãng trời sinh đã có thần niệm mạnh mẽ, Nguyên Duệ vừa động một cái ngay lập tức đã bị hai chị em ông chặt lấy. Rất nhiều lúc tôi nhìn thấy sự giận dỗi trong mắt cô ấy, thế nhưng tôi chẳng biết phải làm sao. Tu đạo có thể chặt Đức thất tình lục dục. Thế nhưng chúng tôi cũng chẳng phải loại đạo sĩ truy cầu đại đạo trường sinh bất tử, tất cả đều là những kẻ trọng tình trong thiên hạ, đối với loại dục vọng vì yêu mà sinh này trước giờ chưa từng cố ý đè nén. Ngay cả Thùy Hòa khi xưa ngưng tụ thành công thần cách tử thần cũng có loại ham muốn này, thích một người, trong lòng đương nhiên muốn được kề cận gia thịt với người đó. Nếu không có suy nghĩ này, vậy thì không phải thực sự yêu thích. Nguyên Duệ bị mấy đứa nhỏ cuốn lấy. Điều này đã cho tôi cơ hội được bù đắp nổi ấy nấy trong lòng cho Kim Hà. Cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ ấy nấy, Kim Hà là một cô gái xứng đáng được yêu thương, cô ấy đối với tôi không chỉ có tình cảm sâu đậm vĩnh viễn không hối hận, còn có một khuôn mặt như họa và thân hình gợi cảm quyến rũ vô cùng. Sau khi thương thế phục hồi, Kim Hà càng nhiệt tình hơn so với trước, trong lúc động tình đôi mắt hiện lên một ngọn thánh hỏa đang rừng rực cháy. Anh đang nhìn gì thế? Thấy tôi ngắm cô ấy không chấp mắt. Kim Hà nhìn không được đỏ mặt hỏi. Đang nhìn ngọn thánh hỏa trong mắt em. Thánh hỏa. Kim Hà ngạc nhiên hỏi lại. Kim Hà, mà cách của em có biến hóa gì không? Tôi hỏi lại. Kim Hà lập tức ngưng thần thể ngộ một phen, sau đó nhìn tôi lắc đầu nói, chẳng có biến hóa gì hết. Huyền Quang thì sao, cũng không có. Tôi cũng không tiếp tục hỏi cô ấy nữa, nếu mà cách và Huyền Quang đều không có việc gì. Vậy thì ảnh hưởng của thánh họa đối với cô ấy có lẽ đến từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Với thần niệm hiện giờ của mình, tôi hoàn toàn có thể trực tiếp thâm nhập linh hồn của Kim Hà để nghiên cứu tiền tội một phen, thế nhưng tôi không hề làm như vậy. Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, ngay cả khi bên cạnh là người thân mật nhất thì bản thân cũng có những cảm xúc riêng không muốn để lộ ra, tương ái rất quan trọng, thế nhưng tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng không thể thay thế sự tôn trọng. Một khi tôi đi tra khảo linh hồn của Kim Hà, cô ấy sẽ không còn khả năng duy trì sự độc lập của mình nữa. Nếu là như vậy, tôi cũng không xứng làm đạo lử của cô ấy. Đáng tiếc, nếu lúc ấy tôi thật sự làm như vậy đã không dẫn đến chuyện xảy ra sau này. Một ngày này, khi tôi đang ở vách đá lôi đình nằm ở phía đông của thần giới để lĩnh ngộ kiếm ý hỗn độn của lôi đình vạn quân, trái tim thất thải linh lung bỗng nảy lên một cái, sau đó bỗng có tiếng len khen phát ra từ cấm bộ treo trên thắt lưng tôi. Đôi cấm bộ này là tuyết dương tự nay làm, trước giờ tôi chưa từng gỡ nó ra. Nguyên Duệ vì muốn thuận tiện liên lạc với tôi nên đã phong ấn một đạo thần niệm trong chữ lan khắc trên nọc quyết, nhận được tin tức của Nguyên Duệ, tôi lập tức phi thân bay về phía điện chiến thần. Trong điện chiến thần, chúng thần Thái Cổ đã xếp thành hàng dài trên mặt Nguyên Duệ lộ ra vẻ trang trọng nghiêm túc, mà vẻ mặt thuần quân như sắp sửa đón đại địch. Thái Cổ thần giới có nhãn tuyến trong vũ trụ hư không, nửa ngày trước. Tám đạo Vân Đoan Tường Long, hai, bỗng chốc mất tin tức, thần giới không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của chúng, hai, Vân Đoan Tường Long, hòa tiết trồng ẩn trong mây mộ dung nguyên Duệ dụng đạo chiến thần để thăm dò, cuối cùng phát hiện thái cổ thần giới đang bị nguy cơ bao vây trùng trùng, không biết hiện giờ đang có bao nhiêu bậc đại năng trí tôn đang dùng thần niệm dò xét thần giới. Chương 1406, quân đoàn thiên sứ, hai, xem ra cuối cùng thiên đạo cũng muốn động thủ với thần giới rồi. Trong thái cổ tam giới, mà giới và minh giới giờ đây đã trở thành vùng đất chết, thiên đạo tuyệt đối không cho phép thần giới tiếp tục tồn tại. Tôi nói. Còn có tạ mạc và tạ lãng, lần này hai đứa chúng cũng là mục tiêu của thiên đạo. Nguyên Duệ nói. Lần này thiên đạo sẽ đích thân ra tay sao? Thuần quân khỏi. Có lẽ là không, quy lực của thiên đạo quá mức khủng khiếp, hơn nữa trong vũ trụ hư không còn có vô số kẻ thù cường đại khó lường của ông ta đang ẩn nấp. Sớm bộc lộ thực lực đối với thiên đạo mà nói chẳng có chỗ nào tốt. Thế nhưng lần này tấn công thần giới, ông ta chắc chắn sẽ không vội vàng kết thúc như trận chiến tại nhân gian. Thái cổ tiền dân và hư không lãnh chủ đã sớm tan tác từ lâu, đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú đã bị tiêu diệt ở nhân gian, vĩnh dạ chi quân và Quang minh thánh chủ cũng đã ngã xuống, không biết lần này thiên đạo hãy còn có thể đánh ra con bài nào. Thuần quân hỏi. Quân đoàn thiên sứ. Kim Hà nói. Lúc thiên đạo tấn công Thái Cổ Ma Giới chỉ phái hai vị tổng lĩnh thiên sứ là sĩ thiên sứ và đọa thiên sứ đã đủ để biến Ma Giới trở thành một vùng đất chết, mà trong truyền thuyết, ở vương quốc của thiên đạo còn có quân đoàn thiên sứ, bọn họ mới thực sự là những kẻ đại diện cho sức mạnh trừng phạt của thiên đạo. Nếu không phải hồn thể của tôi kịp thời đến đó, đúng lúc chặt đức nghi thức gián lâm của quan thiên sứ, chỉ e chư thần Thái Cổ ngay cả một người cũng đừng mong chạy thoát, ngay cả Kim Hà cũng phải tán thân ở nơi đó. Nhớ đến ánh mắt quán độc của quan Thiên Sứ ngày ấy, tôi chẳng hề nghi ngờ gì nếu lần này cô ta dùng thân phận thống soái dẫn binh tấn công thần giới. Nếu quan Thiên Sứ đích thân đến đây, tôi phải dốc toàn lực mới có cơ hội đấu với cô ta. Nếu như lại có thêm vài vị Tổng lĩnh Thiên Sứ, thần giới quả thực đáng lo. Trong thái cổ tam giới, thần giới tôn sùng ánh sáng và trật tự, thế nên dân số trên lãnh thổ thần giới cũng đông nhất thậm chí nếu cộng cả dân số của ma giới và minh giới lại hãy còn thua kém so với thần giới. Một khi thần giới bị hủy diệt, thương vong phải gánh chịu quả thực là khó mà tưởng tượng, nguyên vệ thân là chủ nhân của thần giới tất sẽ thề sống chết bảo vệ chúng sinh nơi này, mà tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn thiên đạo hủy diệt thần giới. Cuộc chiến với thiên đạo không đơn giản chỉ là chiến tranh nhân gian mà là cuộc chiến của muôn vàng chúng sinh dưới chân ông ta. Đạo lý môi hở răng lạnh, Nếu lần này thần giới cũng bị hủy diệt thì tương lai nhân gian cũng chỉ có thể chiến đấu một mình mà thôi, quan trọng nhất là thái cổ tam giới vốn đại diện cho quá khứ của vũ trụ, nếu quá khứ hoàn toàn bị hủy diệt vậy thì thiên đạo chắc chắn sẽ đồng thủ với nhân gian một lần nữa, bởi vì nhân gian đại diện cho vũ trụ hiện tại. Nhắc đến quân đoàn thiên sứ, điện chiến thần chìm trong im lặng chết chóc, trên mặt chúng thần đều lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Mà giới vừa mới bị hủy diệt. Mọi người đương nhiên biết chiến lực của quân đoàn thiên sứ, thế nên lúc này ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung trên người tôi, Chư vì an tâm, vợ của ta là chủ nhân của thần giới, con của ta sinh tại đây lớn lên cũng tại đây. Đối với tạ Lan mà nói, thần giới chẳng khác nào quy khư của nhân gian, là quê nhà mà ta nguyện dùng cả sinh mệnh mình để bảo vệ. Tôi nói, thấy tôi đã bày tỏ thái độ, sắc mặt chúng thần cũng hòa hoảng đôi chút, lúc này, nữ thần băng tuyết hỏi. Không biết đạo tổ dự định làm thế nào để chống lại quân đoàn thiên sứ? Một câu hỏi này ngay lập tức khiến tôi cứng họng, Mặc dù tôi có năng lực để đối chiến với quan thiên sứ, thế nhưng lần này chắc chắn cô ta sẽ không đến đây một mình, trong số những vị chiến tướng cấp cao theo cô ta tùy quân không thiếu các bậc đã đạt tới cảnh giới Chí tôn. Chiến lực của chư thần trong thần giới chỉ dừng lại ở cảnh giới thần ma, biết làm thế nào để đấu lại, càng húng hồn. Nếu như đội quân sát phạt đột nhiên kéo đến thì thần giới cũng không thể chịu nổi quân uy khổng lồ như vậy, nhất định sẽ khiến thần giới chia năm xẻ bảy, chúng sinh điêu linh. Đã như vậy, một khi chiến sự bắt đầu, đối với con dân thần giới mà nói đó chính là một thảm khỏa khó tránh khỏi. Thấy tôi trầm mặt, nét mặt chúng thần vừa mới dịu đi đôi chút lại bắt đầu nghiêm trọng trở lại. Ngay cả Nguyên Duệ cũng trụ trừ không quyết, Nguyên Duệ hiểu rất rõ tình hình hiện tại của thần giới. Nếu như ma giới và mình giới hãy còn, thái cổ tam giới bắt tay với nhau có lẽ còn có thể ứng đối với đại quân thiên sứ. Hiện giờ chỉ còn lại có một mình thần giới, chắc chắn không thể nào địch lại được bọn chúng. Chính trong lúc điện chiến thần chìm trong im lặng, một làn gió thanh mát từ bên ngoài khẽ thổi tới. Trong làn gió có ẩn dấu hơi thở vô cùng quen thuộc, trái tim tôi khẽ nảy lên một nhịp, quay đầu nhìn Kim Hà và Thuần Quân thì thấy bọn họ cũng đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Là cô ấy sao? Kim Hà hỏi tôi. Phải. Tôi nói. Mấy người đang nhắc đến ai vậy? Nguyên Duệ hỏi. Trước khi tôi kịp trả lời liền nghe thấy một giọng nói trong sáng như chuông bạc từ trên không truyền xuống. Chủ mẫu xin đừng vì thần giới mà ưu tư, trước ngày quân đoàn thiên sứ kéo đến sẽ tự có người xuất binh tương trợ, lời này vừa dứt, phong chủ phong thập bát đã hiện thân nơi điện chiến thần Chương 1407, phong chủ đã đến gặp lại phong chủ. Trong lòng tôi cảm khái muôn phần, như thể đã là chuyện cách cả một đời người vậy. Phong chủ được đạo tổ truyền đạo, bà là truyền thừa của ma đạo tổ sư, cô đã ở thiên đình nhẫn nhịn 3.000 năm, khi thời đại mạt Pháp kết thúc, bà lập tức cắt đứt nhân quả với thiên đình và giúp đỡ tôi với tư cách là một đệ tử ma đạo. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, phong chủ chính là một ví dụ rất rõ ràng. Trong trận thanh long, phong chủ mất tích. Toàn bộ quy khư cũng vì lý do không còn cảm nhận được hơi thở của giò mà rơi vào trạng thái tan tóc. Phong thập bác, bái kiến đạo tổ. Phong chủ bước vào điện chiến thần, cuối người hành lễ với tôi. Tôi đưa tay ra đỡ cô ấy, ngay khi cơ thể tiếp xúc nhau, tôi đã lập tức cảm nhận được sự thay đổi của cô ấy. Phong chủ của trước đây chỉ ở cảnh giới đạo tổ, mặc dù đã thức tỉnh thần cách của thái cổ phong thần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn có được thần uy của riêng bản thân, vả lại, khi tác chiến. Cô ấy vẫn mạnh mẽ trong vai trò là người trị liệu và quan truyền lệnh. Nhưng phong chủ hiện tại đã hoàn toàn khác, tay tôi vừa vào cơ thể cô ấy, tôi lập tức cảm nhận được sức mạnh dân trào trong cơ thể cô ấy. Sức mạnh này đã được cô ấy che giấu cẩn thận, nhưng không thể giấu được người có cùng cảnh giới trí tôn là tôi, bởi vì nguồn sức mạnh này cũng đến từ lĩnh vực tịch diệt. Tôi nhìn phong thần, cô ấy cũng đang nhìn tôi, trong đôi mắt trong veo của cô ấy mơ hồ nhìn thấy những tia sét tinh xảo. Phong chủ trên mặt cũng mang theo vài chút kinh ngạc, cùng ở vị trí Chí Tôn, cô ấy cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lực chiến của tôi. Thái cổ thần giới không thể dung nạp được sức mạnh của Chí Tôn, nên tôi thường giấu nó một cách cẩn thận để không ảnh hưởng đến người khác. Xin chúc mừng, phong chủ. Tôi nói. Cùng mừng. Cùng mừng. Phong chủ mỉm cười đáp lời. Thần giới bị bao phủ trong cơn khủng hoảng. Đại quân thiên sứ không phải là thứ mà chiến sĩ thần giới có thể ngăn cản được, quân đoàn mà cô nhắc đến là, dù cho là vị trí tôn nào ra mặt thì cũng không thể giải trừ nguy cơ của thần giới, có thể trong khoảng thời gian này chịu đưa quân đến giúp thần giới, ngoại trừ lâm tướng quân còn có thể là ai nữa chứ? Cô đã gặp Thùy Hòa. từ phong chủ gật đầu, không nói gì. Nguyên duệ tâm tư kín kẻ, biết cô không muốn nói chuyện của Thùy Hòa trước mặt chúng thần. Nên đã thoái thác rằng mình có chuyện quan trọng cần bàn bạc với phong chủ, tạm thời rút lui, sau khi chúng thần rời đi, chỉ còn lại thuần quân, kim hà, phong chủ, tôi và Nguyên Duệ trong điện chiến thần. Trước tiên tôi đã hỏi phong chủ về hoàn cảnh của cô ấy, nhưng cô ấy mỉm cười không trả lời mà bắt đầu nói về Thùy Họa. Sau khi nghe câu chuyện của cô ấy, tôi nhận ra rằng lần này Thùy Họa thực sự rơi vào tình thế nguy hiểm cùng cực. Vĩnh giả chi quân cùng Quang Minh Thánh Chủ đã hợp tác để bố trí cục diện nhằm giết cô, nhưng lại bị Thùy Họa lấy một địch hai mà tung đòn phản sát. Tuy nhiên, nếu không phải Thùy Họa vừa hay vô tình xông vào phong thần vương tọa khi đang chạy trốn, thì vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của Quang Minh Thánh Chủ. Nghĩ đến đây, tôi cuối người hành lễ với Phong Chủ và nói, Phong Chủ, thật cảm ơn cô. Sao phải cảm ơn ta? Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, vốn đã là tướng phá quân của Ma Đạo. Phá quân gặp khó khăn, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ ngay cả khi thần cách có tan vỡ, hơn nữa, ta vẫn còn việc muốn nhờ Thùy Họa giúp đỡ, đủ để trả lại ân tình cô ấy nợ ta." Phong chủ đáp lời. "Việc gì thế?" Tôi hỏi. "Ha ha, ta sẽ không nói cho cậu biết." Phong chủ tiếp tục đề cập đến chuyện Cửu Long kéo quan cùng vương quốc Hy Di. "Liên quan đến Cửu Long kéo quan thì tôi và Nguyên Duệ từng thảo luận qua." Nhưng dù cho chúng tôi nghĩ nát ốc thì cũng không nghĩ rằng nó đã kéo vào thế giới Hy Di. Khi đó, tôi thiếu chút nữa đã bước vào thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ, nhưng những gì tôi nhìn thấy lần đó chỉ là hình ảnh thoáng qua của vương quốc Hy Di, mà Thùy Họa thì thực sự đã bước vào nơi đó. Giới Hy Di nằm ở nơi sâu của thâm quyên tịch diệt, chỉ tồn không thể đi sâu vào trong đó, nếu không phải Nam Hoa tìm ra chúng ta, phân chia âm dương và đưa Thùy Họa vào thâm quyên tịch diệt, Thùy Họa cũng không trùng tụ được cơ thể khôi cương nhanh như vậy. Chứ đừng nói đến việc có được cả một quân đoàn Hy Di địch lại đại quân thiên sứ. Đại quân Hy Di là cái gì? Kim Hà tò mò hỏi. Người chết thì thành ma, ma chết thì thành tích, khi tích chết thì thành Hy Di. Cái gọi là đại quân Hy Di chỉ những cao thủ của vũ trụ chết đi trong khoảng thời gian và không gian vô tận. Sau đó cái chết của họ, ý chí của họ là bất tử và được cửu lông kéo quan kéo vào trong giới Hy Di, biến thành khí Hy Di và tiếp tục tồn tại bên trong đó. Giới Hy Di là một thế giới của người chết, cũng chỉ có thái sơ tử thần mới có thể cho toàn bộ thần hồn và cơ thể tiến vào bên trong. Ngoại trừ thái sơ tử thần ra, ngay cả bậc chí tôn mạnh mẽ như Nam Hoa cũng chỉ có thể đứng ở bậc thềm mà thở dài. Phong chủ không đề cập nhiều đến đại quân Hy Di, dù sao cô cũng không tận mắt nhìn thấy đại quân này, sau khi Thùy Họa đánh bại cửu Long Thiên Đạo và phá vỡ thế giới Hy Di, cô đã phong cấm quân đoàn tử vong vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn nhất lịch sử vào trong huyền quan của mình. Tử thần, tử thần, người cũng như tên, tìm đường sống trong cái chết. Cơ duyên của Thùy Họa, quả thật khiến người ta phải ganh tị. Mộ Dung Nguyên Duệ nghe xong đã thở dài một hơi rồi nói, kiếp trước lẫn kiếp này của Thùy Họa cũng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, những cơ duyên của cô ấy có lẽ không phải ai cũng ghen tị. Tôi đáp lời. Mỗi anh nói đỡ cho cô ấy, sợ rằng trong lòng anh, chủ mẫu như em cũng chẳng quan trọng bằng cô ấy nữa. Viên Duệ liếc nhìn tôi nói. Trong trái tim anh, mọi người cũng quan trọng như nhau. Vì sao Nam Hoa lại tới tìm các người vậy? Kim Hà đổi chủ đề. Nam Hoa không phải tìm ta, bà ấy vốn là tìm thái sơ tử thần, bà muốn nhờ tử thần ra tay giúp công trùng tụ thần hồn. Nam Hoa nói, cơ duyên công hóa bằng, Thùy Họa cũng có thể cho. Phong chủ trả lời. Thùy Họa có thể khiến công hóa bằng được sao? Tôi hỏi. Cụ thể thì ta cũng không rõ, Thùy Hòa không cùng ta tới đây gặp mọi người, cô ấy chỉ cùng Nam Hoa giải quyết chuyện này thôi. Sự xuất hiện của phong chủ đã thổi bay nổi lo lắng trong lòng chúng tôi, nhưng liên quan đến trận chiến với đại quân thiên sứ phải đánh như thế nào, chúng tôi cũng không có chút tự tin. Trước hết, điều chắc chắn là, chiến trường không được tiến hành ở thần giới. Trong trường hợp này, chúng ta phải chủ động nghênh chiến. Nhưng thần giới đã bị thiên đạo phong tỏa. Chúng ta không biết khi nào quân đoàn thiên sứ sẽ đến, cũng không biết họ sẽ đến bằng cách nào. Chương 1408, Kiếm chủ Vĩnh Hằng, 1, trong thái cổ phong chuỗi vẫn còn tồn tại tộc phong thần, chẳng qua là trong trận tranh môi vị thần vương đã bị nữ thần băng tuyết thu phục và lập nên vương quốc băng tuyết. Thái cổ phong thần chỉ là một phân nhánh của thái sơ phong thần, giờ đây phong chủ đã trở lại, nữ thần băng tuyết lập tức trơi vào tình trạng hoảng sợ, tiếng thoái lưỡng nan phong chủ đã che giấu thần uy của mình. Nhưng bản thân thái sơ phong thần đã là một sự tồn tại huyền thoại trong thế giới thái cổ thần ma, mà phong chủ trước mặt đây lại càng khiến nữ thần băng tuyết khó mà nhìn thấu. Cô không biết cảnh giới lực chiến của phong chủ, nhưng cô ta không phải là kẻ ngốc. Phong chủ vừa đến phong chủi, điện chiến thần đã bị cô khiến cho đóng cửa, ngay cả chúng thần cũng bị đuổi đi hết cả. Điều này cho thấy địa vị của phong thần trong mắt thần vương mộ dung nguyên vệ cao hơn rất nhiều so với các vị thần khác trong phong chủi. Điều quan trọng nhất chính là, Phong Chủ còn có một thân phận khác, đệ tử Ma Đạo. Lúc đầu, Phong Chủi có chút quán hận đối với Ma Đạo, lo lắng Ma Đạo sẽ xâm chiếm Phong Chủi, sau đó, sau trận chiến của tôi cùng Lữ Thuần Dương, Phong Chủi đã thay đổi nhận thức về Ma Đạo, khi huyển Ma Chi Chủ Kim Hà, cùng đọa lạc Ma Long Ngạo Phong, kiếm chi bổn nguyên thuần quân và thậm chí cả tử thần của Thái Cổ Minh giới đồng loạt tiết lộ danh tính của họ là đệ tử Ma Đạo. Ma đạo đã trở thành sự tồn tại mà chúng thần trong phong chuỗi đều phải kính nể. Đặc biệt khi chúng thần biết thần vương của họ cũng là chủ mẫu của ma đạo thì ma đạo trở thành thánh điện trên núi cao trong lòng họ. Lúc này, ma đạo nếu muốn chinh phục phong chuỗi cũng có thể dễ dàng thực hiện, bởi vì ma đạo đã chinh phục được trái tim của chúng thần. Thế nhưng, lời hứa của tôi vẫn còn, mà nguyên Duệ cũng có lời hứa của riêng mình, chúng tôi cũng sẽ không đã động đến trật tự phong chuỗi. Vì thế khi nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết bày tỏ ý định gia nhập ma đạo thì cả hai đều bị nguyên vệ từ chối. Phong chủ mặt không biểu càm nhìn nữ thần băng tuyết, sử dụng sức mạnh thần niềm để tìm hiểu tình trạng hiện tại của tộc nhân tộc phong thần. Khi cô nhận ra người trong tộc không bị thái cổ đối xử khắc nghiệt, vẽ mặt cô dịu đi nhưng vẫn còn chút tức giận. Những tia sét như phòng ra điện trong sâu thẳm đôi mắt cô... Như thế bất cứ lúc nào cô cũng có thể dán gió lóc cùng sắm sét lên người của nữ thần băng tuyết, nữ hoàng băng tuyết cảm nhận được sự không hài lòng của phong chủ, đồng thời cũng cảm nhận được sát khí từ gió, xét trong không khí. Trước mặt phong chủ, cô mong manh như một bông tuyết có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Áp lực kinh khủng của uy áp thần niệm, đây chắc chắn không phải là một thần linh cấp bậc thần ma, khi chiến thần mộ dung nguyên Duệ mở ra hỗn độn thần nhãn. Cô cũng không hề sợ hãi như khi đứng trước mặt phong chủ. Nữ hoàng băng tuyết càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng, cô không còn quan tâm đến tôn nghiêm nữ thần của mình nữa, ở trước mặt các tế tư mà cúi cái đầu cao quý, xinh đẹp của mình xuống. Cô đã lựa chọn đầu hàng phong chủ, giống như những người trong tộc phong thần không còn cách nào khác là phải đầu hàng cô vậy. Phong thần bệ hạ, ta không hề bất kính với người, cũng không có đối xử tệ bạc với người trong tộc của người. Đối mặt với sự thờ ơ của phong chủ, nữ thần băng tuyết sợ hãi nói. Ta biết, tuy nhiên, ngươi vẫn làm sai một việc. Phong chủ đáp. Việc gì? Gió là gió của tự do. Ngươi không đối xử tệ với người của ta, nhưng họ lại bị giam cầm trong vương quốc của ngươi. Ta bây giờ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm với họ và cho phép họ tự do ra vào vương quốc phong tuyết. Giờ ta đã trở về, còn cần phải ra lệnh sao? Chương 1409, kiếm chủ Vĩnh Hằng, 2, sau khi nói xong, phong chủ mở đôi mắt gió sét đang sen, nhìn khắp mọi hướng. Nhìn đâu cũng thấy gió bão nổi lên, đột nhiên, núi tuyết sụp đổ, tuyết dày đặt trên mặt đất. Gió mạnh làm vỡ tảng băng trôi, làm nước băng nguyên, cuối cùng biến chúng thành từng hạt tuyết, một trận bão tuyết chưa từng có đã đổ xuống ở Bắc Quốc. Người dân của tộc phong thần nhìn lên bầu trời, dàn tay ông lấy gió và tuyết, trào dân nước mắt. Nữ thần băng tuyết quả thật không đối xử tàn nhẫn với họ, nhưng họ là ngọn gió của tự do, việc mất đi tự do, là nỗi nhục lớn nhất đối với tộc phong thần. Giờ đây, chủ thần của họ đã trở lại, đồng nghĩa với việc họ sẽ lại trở thành làn gió tự do. So với sự ngây ngất của tộc phong thần, tộc tuyết thần cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, phong chủ không cố ý điều tra nhân quả của cuộc chiến giữa chư thần, một trận bão tuyết đã đại diện cho sự trừng phạt dành cho tộc tuyết thần. Phong chủ tiến vào thần điện băng tuyết, nữ thần băng tuyết tuyên thể trở thành thần phụ trợ của phong chủ, đồng thời vương quốc phong tuyết vẫn tồn tại, người dân của tuyết thần cũng chấp nhận ưu bảo vệ của phong chủ. Phong chủ giờ đây đã là trí tôn, việc ở lại thái cổ thần giới sẽ tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù cô đã trấn áp sức mạnh của phong chi bổ nguyên mà cô điều khiển, nhưng cơn gió thái sơ hùng mạnh thậm chí có thể tách rời âm dương, vẫn có những tác động khó tránh khỏi đối với thần giới. may mắn thay Phong chủ đó giờ thiếu lòng chắc ẩn. Thứ thổi khắp thần giới là những cơn gió xanh vô hình, thổi qua cỏ cây, thổi qua lúc bình minh, thổi bay sương mù ẩm ướt và thổi bay những đám mây âm u, tiếc rằng nó không thể xua tan nổi lo lắng trong lòng tất cả chúng sinh trong thần giới. Vào ngày này, tôi ở vực lôi đình dùng nhất khí hóa tam thanh lần lượt điều khiển tam kiếm đạo thái cổ, kiếm khí khuấy động chém liên hồi vào biển mây, đi lên không có điểm tận cùng, đi xuống cũng chẳng có điểm kết thúc. Thần kiếm miễu miễu, không biết cách xa mấy vạn dặm. Mà kiếm thao thao, một kiếm làm dân trào sóng nước, lông trời lỡ đất. Quỷ kiếm u u, âm vang cộng hưởng cùng địa mạch. Khi ba thanh kiếm hợp nhất thành một, kiếm khí xuyên qua vô số mặt phẳng vị diện, phá vỡ không gian, làm rung chuyển các vì sao. Huyền quan không có giới hạn, kiếm của tôi cũng vậy, kiếm đạo không có giới hạn, kiếm khí trước đây của tôi bây giờ chỉ tác động vào thế giới vật chất. Nhưng sự hủy diệt thực sự đến từ sự hư vô của năng lượng, ngũ hành không tồn tại, âm dương tuyệt diệt. Tam kiếm thái cổ kết hợp thành một có thể phát sinh ra kiếm ý hỗn độn bổn nguyên, sau khi bước vào lĩnh vực tịch diệt, thứ tôi chém ra bây giờ là sức mạnh hư vô, hỗn độn cũng sẽ bị thanh kiếm tiêu diệt, chỉ là một kiếm như vậy không thể dễ dàng dùng tới, nếu tôi ra một chiêu kiếm như vậy sẽ tương đương với việc phá hủy một không gian, tạo ra một khoảng trống. Tu hành kiếm pháp đến thời điểm này, Tôi đã phá vỡ xiền xích của kiếm ý hỗn độn, mà tôi kể từ hôm nay, tôi sẽ trở thành bậc thầy về kiếm đạo, hay còn gọi là vĩnh hằng kiếm chủ. Tra kiếm vào vỏ và thiền định, đặt thanh kiếm trên đầu gối, khi thấy thành tựu của mình được nâng cao, bất chu sơn chi kiếm cũng được tôi dùng thần niệm tế luyện mà hình thành kiếm thể, tùy theo khống chế thần niệm mà biến lớn, nhỏ. Hình dáng cũng thay đổi rất nhiều, không còn là một ngọn núi hùng vĩ nữa, mà giống như một viên ngọc được chạm khắc tỉ mỉ. Thân kiếm có màu sẫm vuông vứt và đều đặn, không có cảnh sắc nhọn nhưng ẩn chứa sát khí vô tận. Tôi đã đặt cho thanh kiếm này một cái tên mới, hy vọng nó sẽ được lưu giữ và trở thành kiếm truyền lại từng đời. Ma đạo trong tương lai có lẽ sẽ không có tôi, nhưng tôi muốn vĩnh viễn để lại thanh kiếm này cho ma đạo. Kiếm vô danh, anh hùng chi kiếm, cùng lôn tuyết. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ còn lại 8 chữ trong đầu. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng Ma đạo vì ông ấy mà có, không có ông ấy thì không có ma đạo của hôm nay. Năm đó của đảo Kim Ngao, vạn tiên đến tụ tập, MDTS đã thuyết giảng và giáo hóa vô số đệ tử, để lại nhiều phương châm được truyền từ đời này sang đời khác, ngũ hành tùy ngã nhậm ý du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Vậy nên, thanh kiếm này nên tên là kiếm vạn thiên sắm ngôn. Trong lòng vừa mới có ý nghĩ này. Thanh kiếm đặt trên đầu gối đã đột nhiên phát ra tiếng vang, bay thẳng lên trời. Thần niềm của tôi cũng du hành khắp tám phương cực cùng với kiếm ý, du hành trong khoảng không của vũ trụ, đợi khi thanh kiếm trở về từ không gian vũ trụ bên ngoài, toàn bộ thái cổ thần giới đều bị bao phủ bởi kiếm khí của tôi. Vào lúc này, tất cả chúng sinh trong thần giới đều nhìn về phía vực lôi đình. Người có phản ứng nhanh nhất là thuần quân kiếm chi bổn nguyên, trong hình thái con người mà phát ra âm thanh rung rảy sát phạt của canh Kim Thuần quân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Kim Hà hỏi, đạo tổ tế kiếm ở thiên ngoại đã viên mãn quay về, nếu ma đạo không bị tiêu diệt thì thanh kiếm này sẽ không bị tiêu diệt. Thuần quân đáp. Chương 1410, Thiên sứ Giáng Lâm, một, tôi không phải là một thợ rèn kiếm, sự xuất hiện của thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn, hoàn toàn xuất phát từ chiêm nghiệm và diễn giải của tôi về kiếm đạo. Thanh kiếm này vượt xa phạm vi của thần binh, sau khi liên kết với vận mệnh ma đạo và của tôi. Thanh kiếm này càng có ý nghĩa phi thường hơn. Từ nay trở đi, chỉ cần trên thế gian vẫn còn có đệ tử ma đạo, chỉ cần giáo lý ma đạo vẫn còn tồn tại trên thế gian, thanh kiếm này sẽ không bị gãy đôi. Hơn nữa, thanh kiếm này chỉ có đệ tử ma đạo mới có thể nắm giữ, vạn tà, vạn pháp cũng không thể bóp méo ý chí của thanh kiếm, ngoài trừ đệ tử ma đạo, thanh kiếm này sẽ không bao giờ nhận chủ nhân thứ hai. Ma đạo bắt đầu từ Mạc Lăng, kết thúc ở tôi, kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư. Thứ tôi để lại cho ma đạo cũng rất ít, chỉ có công bảo vệ đạo Pháp mà chẳng có đức truyền Pháp. Kiếm ý hiện giờ của ma đạo và cả truyền thừa từ ba năm trước cũng đều bắt đầu từ ông ấy. Đây không phải là tôi đang coi thường bản thân mình, chẳng qua, trên trời dưới đất không có người nào khác giống như ông ấy nữa. Dù đã được phong thánh kiếm đạo nhưng lòng tôi vẫn vô cùng kính trọng ông ấy. Trong cảnh giới tâm linh của ma đạo, tôi vĩnh viễn không thể vượt qua ông ấy. Vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc lưu lại một thanh kiếm. Tôi hy vọng thanh kiếm vạn thiên sắm ngôn sẽ mãi mãi bảo vệ ma đạo, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tra kiếm vào vỏ và trở về điện chiến thần, Nguyên Duệ, Kim Hà, Phong Chủ và những người khác đều đang đợi tôi. Nhìn thấy tôi trở về, mọi người đều đồng thanh chúc mừng. Chúc mừng đạo tổ tạo nên thần binh. Sau khi xong lễ, thuần quân đề nghị xem kiếm. Tôi đưa thanh kiếm cho cô ấy nhưng cô ấy chần chừ mãi cũng không dám đưa tay ra nhận lấy. Cuối cùng thở dài một hơi, nói, thanh kiếm này, ta không thể đón lấy. Thuần quân, ngươi đã lĩnh ngộ được nguồn gốc của kiếm, lửa nào còn có thanh kiếm nào mà ngươi không thể tiếp lấy sao? Phong chủ ngạc nhiên nói. Ngươi đời gọi ta là thuần quân, tôn ta là thanh kiếm cao quý vô song. Nguồn gốc của kiếm là gốc trễ của vạn thanh kiếm, ta Âu cũng là thủ lĩnh của vạn kiếm. Tuy nhiên, kiếm của Đào Tổ, kiếm cách còn vượt xa ta. "Ồ, đây lại là kiếm cách thế nào?" Phong chủ hỏi. "Điều này thì phải hỏi Đào Tổ rồi." Thuần Quân dứt lời, mọi người đều nhìn tôi, bao gồm cả Tạ Mạc và Tạ Lăng. Thấy hai đứa háo hức muốn thử, tôi đưa thanh kiếm cho họ. Hai chị em hợp tác ăn ý, mỗi người duỗi ra một cánh tay non nớt, cùng nhau đón lấy thanh kiếm. Thanh kiếm rất nặng, Mặc dù tôi đã hư hóa một lần nhưng nó vẫn rất nặng đối với hai đứa, cách thức cố nhất thanh kiếm lên khiến mọi người phải bật cười, ngoại trừ thuần quân trông có vẻ ngạc nhiên. Tâm kiếm của cô rất nhạy cảm, thanh kiếm vạn thiên sắm ngôn tạo ra áp lực rất lớn cho cô, khiến cô thậm chí không dám chạm vào. Vì vậy, khi thấy tạ mạc và tạ lăng dễ dàng tiếp được kiếm của tôi thì vô cùng ngạc nhiên. Thuần quân, ta cũng không biết kiếm cách của ta là như thế nào, ta chỉ biết bất luận là ai. Miễn là đệ tử ma đạo thì có thể cầm lấy thanh kiếm này. Nói xong, tôi giao thanh kiếm vào tay Thuần Quân. Thuần Quân cầm lấy chui kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi bao kiếm bằng gỗ muôn, ánh kiếm ấm áp sáng bóng như nước, kiếm ý nhu hòa như gió xuân. Sau khi cẩn thận quan sát thanh kiếm một lúc, Thuần Quân dũi ra hai ngón tay trắng nõn và nhẹ nhàng búng nó. Lưỡi kiếm vang lên trong không trung, âm vang của kiếm không ngừng, như nói lên ngàn câu từ. Tiếng kiếm vang lên. Vẽ mặt ai nấy đánh lại Thuần quân, ngươi đã nghe thấy gì? Phong chủ hỏi Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng Thuần quân thật thà đáp lời Còn ngươi thì sao? Phong chủ nhìn kim hà Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng Ta nghe được chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài Không đợi phong chủ hỏi Nguyên Duệ chủ động nói Lúc này phong chủ quay đầu nhìn ta Trong mắt lóe lên tia sáng, tạ lan Kiếm này của ngươi tên gọi là gì? Kiếm vạn thiên sấm ngữ thật là một cái tên hay. Thanh kiếm này có thể vĩnh viễn bảo vệ ma đạo. Phong chủ nói, chương 1411, Thiên sứ Giáng Lâm, 2, họ chỉ kiếm nể vì tôi đã tạo ra một thanh kiếm độc nhất vô nhị, nhưng họ không hỏi tôi tại sao lại đúc một thanh kiếm như vậy. Ngay cả người tỉ mỉ như Nguyên Duệ, cũng không nhận ra ý nghĩa sâu xa của việc tôi rèn thanh kiếm này. Điều này ít nhiều cũng khiến tôi hơi buồn, dù đây cũng là cái kết mà tôi mong muốn nhất, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với Thùy Họa khi công đánh núi Thái M cách đây rất lâu, mỗi người đều là một tâm hồn cô đơn, tất cả con đường đều phải một mình hoàn thành. Dù cho trên đường đi có gặp ai thì họ cũng chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời mà thôi. Chỉ có một số ít người có thể đi sâu vào tâm hồn mới đáng gọi là tri kỷ, đạo tổ tạ mạc lăng cả đời chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ngoài việc không muốn vô cớ tạo ra tình kiếp, còn một nguyên nhân khác là ông ấy vẫn chưa tìm được tri kỷ của mình. Vào thời của ông, không ai có thể hiểu được ông, phá quân không hiểu, nữ đế càng không. Vậy thì người hiểu tôi là ai? Trước đây tôi giống như một tờ giấy trắng, ai cũng có thể hiểu thấu tôi một cách dễ dàng, nhưng bây giờ, ngay cả tôi cũng dần dần không hiểu được chính mình, không phải là không biết mình muốn gì, mà là biết mình không thể cho đi bất cứ thứ gì. Vì vậy, Tôi không trách họ không hiểu tôi. Trong quan trấn hồn, đạo tổ một bước bước qua khoảng không, chỉ để lại bóng lưng. Đây là cách ông ấy chọn để ra đi, nhưng tôi không thể ra đi một cách ung dung như ông ấy đã từng, vì tôi quá đa tình. Nguy cơ thiên đạo đã phong ấn thần giới 7 ngày, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào ngày thứ bảy, đêm dài dường như vô tận, bầu trời đầy mây đen dày đặc, rõ ràng trời đã rạng sáng nhưng bầu trời vẫn luôn tối tâm. Đột nhiên. Một dải màu đỏ mơ hồ xuất hiện từ bầu trời phía đông, sau đó, màu đỏ nhanh chóng lan rộng, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Bầu trời đỏ thẳm như màu máu. Bầu trời chuyển sang màu đỏ, sau đó toàn bộ thái cổ thần giới đều nhuộm một màu đỏ. Màu đỏ dần dần chuyển màu xám xịt sang sáng chói, rồi những đám mây trên bầu trời bắt đầu cháy rực lên. Ánh sáng chói lóa, giống như mặt trời vàng kim ẩn sau cùng mây. Cuối cùng... Ánh sáng vàng kim xuyên qua tầng mây và chiếu xuống hàng ngàn tia sáng. Sau đó có một tiếng nổ lớn, những đám mây xám đen ở bầu trời phía đông bị đốt cháy hoàn toàn, để lộ bầu trời đen như mực, hư vô vô tận. Hóa ra phía sau đám mây không có gì cả, vậy ánh sáng vàng kim kia từ mà đâu đến? Ngay khi chúng sinh nghi ngờ nhìn lên bầu trời, hàng ngàn tia sáng chói lóa đột nhiên bùng phát từ khoảng hư không vô tận. Một cánh cổng thiên quốc khổng lồ với ánh vàng rực rỡ đột nhiên dán xuống bầu trời đêm vô tận. Tất cả chúng sinh trong thần giới đều bị chói mắt và bắt đầu chảy nước mắt. Ánh sáng vàng kim này có sức mạnh thanh tẩy linh hồn, khiến con người ta sinh ra sự tiếc nuối vô tận. Một số vị thần cấp thấp cũng không tránh khỏi, đối mặt với cổng thiên quốc, nhớ lại những tội lỗi mình đã phạm phải trong đời, rơi xuống những giọt nước mắt, thái cổ thần giới bắt đầu trung chuyển, tất cả chúng sinh vừa rơi lệ. Vừa chờ đợi cánh cửa thiên quốc mở ra trong nỗi sợ hãi Mặc dù trong thâm tâm họ biết rằng Họ sẽ không bao giờ có thể chờ đợi được sự cứu rỗi từ thiên quốc Nhưng tất cả những chờ đợi họ là sự trừng phạt và phán xét Nhưng lúc này họ đã bị luồng ánh sáng vàng kim đó chiếm lấy ý thức Cái chết hãy đến đi Chỉ có cái chết mới có thể đạt được sự cứu rỗi triệt để Không biết trong lòng bao nhiêu sinh linh đều đang gạo thét Phóng ánh mắt nhìn xung quanh Không có chút sinh khí Thì ra thiên đạo diệt thế dễ dàng như vậy. Phong chủ thở dài. Phong chủ đương nhiên không bị ánh sáng sám hối ảnh hưởng, nguyên Duệ và thuần quân cũng bình an vô sự, nhưng Kim Hà lại lộ ra thần sắc mơ mịt. Ngọn thánh hỏa trong mắt cô lại bắt đầu bùng cháy dữ dội, trên khuôn mặt cô có chút mong đợi khi nhìn vào cánh cổng thiên quốc, phong chủ cũng nhận thấy điều kỳ lạ ở Kim Hà, truyền một ngọn gió mát vào người cô ấy. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Với cảnh giới tu vi của Thái Sơ Phong Thần, muốn dập tắt ngọn thánh hỏa trong mắt Kim Hà thì không phải việc khó. Thế nào? Tôi dùng thần niệm truyền âm hỏi Phong Chủ. Chỉ có thể tạm thời dập tắt, ngọn lửa vẫn còn đó. Phong Chủ đáp, cánh cổng thiên quốc từ từ di chuyển từ phía đông đến trung tâm bầu trời của Thái cổ thần giới, cánh cổng còn chưa được mở ra, nhưng ánh sáng sám hối đã tràn ngập toàn bộ thần giới. Vì để đối phó với quân đoàn thiên sứ... Điện chiến thần đã tập hợp đại quân hơn 3.000 vạn người. Nhưng hiện tại, đại quân 3.000 vạn đều im bạc, không có chút sát khí quân uy, thậm chí có người nhu nhược đã lặng lẽ hạ vũ khí xuống. Sớm biết rằng thần giới không có cơ hội chiến thắng quân đoàn thiên sứ, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng quân đoàn thiên sứ còn chưa xuất hiện, ánh sáng sám hối đã chinh phục toàn bộ thần giới. Nhìn đại quân 3.000 vạn của thần giới không có ý định chiến đấu, ngay cả thái cổ chiến thần mộ dung nguyên Duệ cũng chỉ có thể cao mày. Chiến ý đã không còn, lấy gì để chiến đấu nữa? Cùng với tiếng kèn thiên sức vang vọng khắp thái cổ thần giới, làm rung chuyển khoảng không, cánh cửa thiên quốc từ từ mở ra, ngay khi một kẻ hở được mở ra, sát khí vô tận từ trên trời tràn xuống. Vô số thiên sứ bay ra khỏi cửa và luồng sáng, xếp thành hai hàng bước ra giữa là một vị quan thiên sứ mặc giáp kim liên, tay cầm kiếm thuần túy thánh quan. Mặc dù trước đây tôi đã gặp cô ấy một lần. Nhưng lần này gặp lại bổn tôn cô ấy, vẫn khiến sâu thẳm linh hồn tôi vô cùng bất an. Khuôn mặt của cô ấy bị che khuất bởi ánh sáng vàng kim, nhưng mà, tôi có thể cảm thấy cô ấy từ trên không trung đang nhìn chầm chầm tôi, sát ý không hề bị che giấu, đồng thời chứa đầy sự tức giận. Quang Trung chi quan, thiên đạo chi nữ, tạ lan, người khi ấy cậu chọc phải là cô ta à? Phong chủ hỏi. Là cô ấy? Tôi đáp e rằng cô ta chỉ có Thùy Họa mới đấu lại. Ta cũng có thể. Ngươi không thể. Phong chủ lắc đầu nói. Tại sao? Tôi hỏi. Đao Minh Hà của Thùy Họa chỉ có giết chốc và tiêu diệt, nhưng không có sức mạnh bảo vệ. Chỉ có thanh kiếm của cậu mới có thể bảo vệ toàn bộ thần giới. Chương 1412, Bá Chiếm Thần Giới, một quan thiên sư vừa đặt chân xuống thái cổ thần giới, khắp nơi chìm trong khói bụi hỗn loạn. Một cơ thể cao hàng nghìn thước được tạo thành từ ánh sáng, một phần hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bầu trời bao quanh cô ấy. Quang thiên sứ bước tới, áo giáp vàng sáng ngời, bước chân mạnh mẽ như sắm sét trời đất trung chuyển, tất cả chúng sinh trong thần giới đều sợ hãi quỳ xuống không dám ngẩn đầu lên. Thánh quang gián trần, tạo nên những gận sóng dưới chân cô, giờ phút này, toàn bộ bầu trời ánh sáng đều thuộc về cô ta, không ai có thể xâm phạm, cũng không một kẻ nào dám xem thương. Ngay cả một cường giả như Thái Sơ Phong Thần cũng cảm thấy lạnh gáy khi đối mặt với quan thiên sứ. Quả không hổ danh là người được xưng là đứa con gái kiêu ngạo của trời, Thái Sơ Phong Thần vốn dĩ là vị thần xuất hiện từ thời xa xưa, nhưng vẫn không đủ sức so sánh với cô ta. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời lại có chuyện hoang đường đến như vậy. Nguyên Duệ thở dài, Nguyên Duệ từng là thánh nữ công lôn, sau đó đảm nhiệm chức trách quản lý thiên đình với tư cách là tiên đạo tổ sư. Thái cổ chiến thần đã chinh phục thái cổ thần giới, khi đứng trước mặt cô ấy, các vị thần đều phải cúi đầu cung kính hành lễ. Tuy nhiên, giờ đây đến lúc cô ấy phải đối đầu trực diện với quan thiên sứ, cô ấy cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Tạ Lan, những ưu ái mà vận mệnh dành cho cậu, hoàn toàn kém xa những gì mà thiên đạo ban cho quan thiên sứ, thật sự là đáng ghen tị mà. Phong chủ nói, Phong chủ, lâm tướng quân thật sự đủ sức chiến đấu với cô ta sao? Thuần quân lo lắng hỏi. Đương nhiên, quan thiên sứ dù lợi hại đến mấy, thì cũng chỉ mới xuất đầu lộ diện mấy năm trở lại đây thôi. Thái sơ tử thần, thân thể khôi cương, âm dương tuyệt diệt, cho dù kẻ địch có là thiên đạo đi chăng nữa, thì cô ấy cũng có tư cách đấu một trận ra trò. Tôi chỉ lo lắng chị Thùy Họa mới tỉnh lại chưa lâu, sức chiến đấu còn chưa khôi phục hoàn toàn được. Kim Hà Cao Mày lo lắng nói. Trước khi tiến vào hy di giới... Thần tính của Thùy Họa quả thực vẫn chưa hoàn thiện, nhưng thiên đạo phạm phải một sai lầm tai hại, tự dưng tặng cho cô ấy một cơ duyên hiếm có. Áo nghĩa tử thần tịch diệt mà Thùy Họa vẫn còn thiếu sót bấy lâu nay, đã được luyện thành ở hy di giới rồi. Cổng thiên quốc đã được mở ra, quan thiên sứ cũng xuất hiện, không biết khi nào Thùy Họa mới tới. Nguyên Duệ cắn môi, lo ngại thần giới sẽ không cầm cự được đến lúc cứu binh đến, quan thiên sứ gây ra chấn động lớn như vậy. Nhất định phải dùng toàn bộ quân ác chủ bài đối phó với cô ta rồi. Đừng lo lắng, trong trận chiến này, quan thiên sứ sẽ không đổ bộ lên thần giới đâu, trừ khi cô ta gãy cánh rồi thân vong. Phong thần nhướng mày nói. Cô đặt lòng tin vào cô ấy thế à? Đương nhiên, đây chính là trận chiến cuối cùng. Khi trận chiến này kết thúc, sẽ là trận quyết định của chúng ta với thiên đạo, phía xa bầu trời bên kia, quan thiên sứ đi đến cuối con đường ánh sáng. Vùng thành kiếm thánh quang trong tay, phát ra một tiếng ẩm ỉ. Ngày phán xét đã đến, vinh quang của thiên quốc, quân đoàn thần thánh đại thiên sứ tấn công. Khi lời nói của cô ta vừa buông xuống, cánh cổng thiên quốc đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt rực rỡ chiếu rọi khắp nền trời. Người đầu tiên bước ra là một số thiên sứ trưởng có thân hình cao lớn, trên người tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, toát lên vẻ uy Nghiêm và thiêng liêng, quang thiên sứ có thân hình tuyệt mỹ, cùng đường công hoàn hảo. Nhưng các thiên sứ khác vẫn giữ nguyên đôi cánh thiên sứ của mình trên người. Lúc trước, đoạ thiên sứ và sĩ thiên sứ những kẻ chinh phục thái cổ ma giới cũng có đôi cánh trên lưng, nhưng trong số các thiên sứ trưởng kéo đến lần này, có nguyên bốn cánh trên lưng hẳn hỏi. Mặc dù đôi cánh không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của thiên sứ, nhưng bốn cánh cũng thể hiện rõ địa vị của họ trên thiên quốc, sau thiên sứ trưởng, còn có 72 chiến tướng thiên sứ, tất cả đều là thiên sứ hai cánh. Họ chính lực lượng chiến đấu dưới sự chỉ huy của quan thiên sứ, bao gồm cả đội quân 1.700 vạn, thiên sứ mới xuất hiện từ phía sau. 17 triệu người chương 1413, bá chiếm thần giới, 2, đội quân thiên sứ bình thường không có cánh, chỉ sau khi tất cả bọn họ chuyển hóa thành hình thái chiến hồn thì đôi cánh mang ánh sáng thuần khiết mới xuất hiện. Những người có thể được gọi là thiên sứ đều có hai hình dạng. Một là chiến đấu bằng cơ thể thật, tốc độ nhanh như chớp, tinh thông mọi áo nghĩa. Hình thái còn lại là chiến hồn. Ở dạng chiến hồn, tốc độ và sức mạnh của thiên sứ còn vượt xa giới hạn, sức mạnh hủy diệt của bọn chúng được tăng cường gấp đôi. Thông thường, bọn chúng sẽ không bao giờ xuất hiện dưới hình dạng chiến hồn. Một khi chuyển sang dạng chiến hồn, bọn chúng sẽ tấn công dồn dập vào kẻ địch như một con thiêu thân bay vào ngọn lửa, mạo hiểm cả mạng sống của chính mình. Nếu đại quân thiên sứ có số lượng lên đến 1.700 vạn quân đều tham gia trận chiến dưới hình thái chiến hồn, Đội quân của phe thái cổ thần giới chẳng khác nào cá nằm trên thớt, hay băng tuyết phải đối đầu với mặt trời thiêu đốt ban trưa, nhất thời bọn họ không thể chịu đựng sức ép khủng khiếp đến vậy. Đáng sợ nhất chính là thiên sứ trưởng, những người có thể xưng là thiên sứ trưởng đều đã tiến vào cảnh giới tịch diệt, trong đó có rất nhiều kẻ địch đạt đến cảnh giới Chí tôn, quan thiên sứ đứng ở trung tâm, theo sau là thiên sứ trưởng và 1.700 vạn đại quân thiên sứ do 72 chiến tướng thiên sứ sơ cấp chỉ huy. Sức mạnh quân sự bùng nổ, toàn bộ thần giới chỉ có thể đứng yên chịu đựng áp lực nặng nề của sát khí, đến một ngón chân cũng không dám nhấc lên. Đội quân thần giới do nguyên duệ mà dày công tuyển chọn lại chẳng có nổi một chút nhuệ khí chiến đấu nào, các vị thần cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ bo bo giữ mình. Thế nhưng, đó vẫn không phải là tất cả. Sau khi quan thiên sứ tập kết quân đội xong xuôi, 800 vạn, tính đồ thiên quốc đột nhiên ồ ạt bay ra từ cổng thiên quốc. 800 vạn 8 triệu. Trong số 800 vạn quân sĩ đó, 400 vạn là quân đoàn thiên sư do các thiên sứ trưởng khác chỉ huy, được xếp vào đội quân cánh trái, và 400 vạn quân còn lại là quân đội hỗn tạp bao gồm các nhóm thần minh thuộc nhiều cấp bậc khác nhau trong thiên quốc, được xếp vào đội quân cánh phải. Ba đội quân tập hợp đội hình, áp lực đáng sợ của thần niệm phê địch đè bẹp lên nhuệ khí của quân thần giới một lần nữa. Nó giống như một lưỡi dao sắc bén trôi nổi trong trái tim của chúng sinh trong thần giới. Trên thực tế, kể từ khi Cổng Thiên Quốc xuất hiện, Thái cổ thần giới sớm đã mất đi chỗ đứng của mình rồi. Chim chóc gào thét, cá voi sa vào bơ. Ngay cả những con dân thần giới lẫn trốn sâu bên dưới lòng đất cũng không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang bổ quanh lấy họ. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức, thực lực chênh lệch lớn hơn rất nhiều so với lúc thiên đạo tự tay tiêu diệt Thái Tam cổ giới. Sắc mặt Nguyên Duệ tái nhợt, thân thể khẽ run lên. "Tạ Lang, đây không phải là chiến tranh, đây là hoàn toàn là cuộc huyết tẩy hủy diệt, quân đội thần giới hoàn toàn không đủ sức chống cự quân địch." Tôi bước đến bên cạnh cô ấy, nắm chặt tay cô ấy và nhẹ nhàng an ủi nói, "Còn có anh ở đây mà." Nhưng, anh chỉ có một thân một mình thôi, bất luận sức chiến đấu của anh có lợi hại như thế nào đi nữa, áp lực của Tam quân không phải là thứ một người có thể đối đầu được. Nguyên Duệ nói không sai. Một mình tôi thật sự không chịu nổi áp lực của quân đội của phe địch. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao phong chủ nói chỉ mình thùy họa mới có thể tham chiến với tôi. Kiếm khí của tôi rất mạnh, ba đội quân phe địch trong mắt tôi chẳng khác nào mấy ngọn có ven đường. Tuy nhiên, chiến hồn của tôi lại không đủ khả năng chống chịu lại áp lực mà sức mạnh quân sự của phe địch đang đè nặng lên người. Phong chủ, khi nào thùy họa mới tới chứ? Nguyên Duệ lo lắng hỏi. Ta đã tới rồi đây. Giọng nói lạnh lùng của Thùy Hòa truyền đến từ hư không xa xăm. Chương 1414, Phá quân trở về, một, quan thiên sứ tập hợp ba đội quân, ánh sáng thuần khiết chiếu rọi khắp bầu trời, sự uy nghi của thiên đạo, vinh quang của chính bản thân mình, khung cảnh chết chốc của thần giới, tiếng than khóc thảm thiết cầu xin được sống của chúng sinh dưới chân khiến quan thiên sứ càng thêm kiêu ngạo và hóng hách hơn. Trên thực tế, nếu chỉ là thanh trừ thái cổ thần giới... Quang Thiên Sứ căn bản không cần phải ra ba đại quân hùng mạnh đến vậy, thậm chí không cần dùng đến quân đội dưới trướng Quan Thiên Sứ. Lý do chính khiến cô ta phải điều động quân đội hùng mạnh như vậy là vì tôi đang có mặt ở thần giới. Là đứa con của vận mệnh, sự tồn tại của tôi gắn liền mật thiết với hai thế giới, nhân gian tam giới và thái cổ tam giới. Trước khi đến đây, Thiên Đạo đã kể với Quan Thiên Sứ về việc bản thân hắn ta không thể trực tiếp đối đầu với tôi. Thế nên chuyện này chỉ đành giao lại cho Quang Thiên Sứ giải quyết rồi tuy Quang Thiên Sứ là người vô cùng kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không đồng nghĩa với việc ngu ngốc tự cao tự đại. Nhìn toàn bộ mọi việc xảy ra trong cuộc đời của tôi, cô ta có thể dễ dàng đưa ra kết luận ma đạo tổ sư, mặc kệ có là tạ mặt lăng hay là tạ lan tôi bây giờ, cả hai chúng tôi đều không là người dễ bị hạ gục như trở bàn tay đâu. Ngoài việc vận mệnh nhiều lần động tay động chân can thiệp vào quá trình diễn ra trong đó, còn có một nguyên nhân vô cùng đặc biệt khác. Giáo lý ma đạo nhận được sự công nhận của quy luật trời đất cốt lõi của quy luật trời đất là vạn vật luân hồi theo tự nhiên, cốt lõi của giáo lý ma đạo là chúng sinh bình đẳng và tất nhiên, một kết luận được trút ra từ sự kết hợp của cả hai đó chính là, trong vòng tuần hoàn không hồi kết của vũ trụ, không một ai có thể sống mãi theo thời gian, và không ai có thể trở thành đấng tối cao thống trị toàn vũ trụ. Vì vậy, thay vì nói ma đạo là người đại diện cho vận mệnh ở nhân gian thì chúng ta nên nói ma đạo là sản phẩm tất yếu được sinh ra theo quy luật trời đất. Muốn tiêu diệt ma đạo chắc chắn phải thách thức trực tiếp với quy luật của trời đất, dẫn tới vô số biến hóa khó lường sẽ xảy ra trong tương lai. Lần này quan thiên sứ phái ra ba đội quân đến để phong tỏa của toàn bộ thần giới, nhằm phong tỏa mọi lối thoát của tôi, cố gắng hết sức giết chết tôi, ma đạo tổ sư, ngay tại thái cổ thần giới. Đáng tiếc, cô ta không hề hay biết bây giờ ma đạo đã sớm bầu ra một đạo tổ mới. Ngay khi chúng sinh trong thần giới bị ánh sáng sám hối hoàn toàn trấn áp, chuẩn bị tiếp nhận sự phán xét thiên liên của đội quân thiên sứ, thì từ phía xa xăm bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, thiên xung địa kích, âm dương tịch diệt. Thiên đạo làm chủ sự sống, còn ta làm chủ cái chết. Số phận của các ngươi nằm trong tay ta. Ngay khi những lời này được thốt lên, luôn tử khí rết lạnh đáng sợ đột ngột đổ bổ lên thần giới. Tử khí dân trào như bão lũ. Mây đen che phủ cả bầu trời phương Bắc. Thân thể khôi cương khổng lồ cao ngàn thước của Thùy Hòa xuất hiện thân, bước ra khỏi màng sương mù nồng nặc tử khí, cô ấy cầm đao minh hạ, hiên ngang đối đầu với quan thiên sứ. Mãi cho đến khi không còn chịu nổi sức mạnh quân uy của đại quân thiên sứ, cô ấy mới dừng lại và đứng yên, dùng đôi mắt sâu như hố đen vũ trụ nhìn chầm chầm vào quan thiên sứ, tử thần, không ngờ cuối cùng ngươi cũng quyết định tới đây. Quan thiên sứ khinh thường nhìn Thùy họa nói. Ngươi ngạc nhiên lắm à? Thùy họa lạnh lùng hỏi. Cũng chẳng có gì bất ngờ hết, ta đã sớm đoán được ngươi nhất định sẽ tham chiến. Nói cách khác, ta tới đây để giết tất cả các ngươi, ồ, xem ra chuyện của Hy Di giới không thể giấu được con mắt đáng gờm của thiên đạo. Đương nhiên rồi, trên đời này không có gì lọt qua con mắt siêu phàm của thiên phụ, ngươi, kể cả đội quân Hy Di sau lưng ngươi, đều nằm trong sự khống chế của thiên phụ. Vậy thì đã sao? Thùy Hòa nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Tử thần, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thắng bọn ta sao? Quang Thiên Sứ kiêu ngạo hỏi. Ta chỉ quan tâm đến sự sống và cái chết, không bàn đến thắng bại. Được thôi, xem ra bầu trời này là chiến trường của chúng ta, đáng tiếc tất cả chúng sinh trong thần giới vẫn không thể thoát khỏi số mệnh của cái chết. Quang Thiên Sứ đã nói đúng, ảnh hưởng do trận chiến giữa quân đội Thiên Sứ và quân đội Hy Di tạo ra đủ để quét sạch mọi ngọn có mộc ở thần giới. Ngay cả khi thần giới thiết lập kết giới phòng thủ để chặn sóng xung kích, nó cũng không thể ngăn chặn được sức mạnh hủy diệt từ trên trời gián xuống bọn họ. Trận chiến này chắc chắn là một trận chiến hủy diệt, đội quân của hai bên phân định sống chết, còn thần giới sẽ rơi vào thảm cảnh diệt vong. Hình như ngươi quên mất, phía dưới còn có ma đạo tổ sư đang bảo vệ cho thần giới. Thùy Họa nghiêm nghị nói ha ha ta thừa nhận không ai có thể sánh ngang với kiếm pháp của ma đạo tổ sư. Nhưng dẫu sao kiếm cũng là vật mang sát khí, hắn chẳng thể cứu vớt số phận của chúng sinh trong thần giới đâu. Quang thiên sứ cười lạnh nói. Nếu có thêm ta thì sao? Phong chủ lớn tiếng nhắc lời. Ngươi là ai? Rõ ràng Quang thiên sư vẫn chưa nhận ra thân phận của phong chủ. Từ khi thiên địa sơ khai, âm dương chưa tách ra, thì ta đã có mặt trên đời rồi, ta chính là thái sơ phong thần đây. Nhà ngươi chính là thái sở phong thần. Đúng vậy, Thật bất ngờ. Có vẻ như đã có thêm một cái tên trong danh sách chiến tích oai hùng của ta rồi, chương 1415, phá quân trở về hay, mặc dù quan thiên sứ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của phong thần nhưng cô ta lại không thèm để phong thần vào mắt. Trong đội quân thiên sứ có hàng chục cường giả chí tôn, nên dù thái sơ phong thần tham chiến cũng không thể thay đổi được gì. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phong thần có thể ngăn chặn sức mạnh hủy diệt nổ ra từ trận chiến giữa hai đội quân trên thần giới. Từ đó cô ấy có thể bảo vệ mạng sống của chúng sinh trong thần giới. Phong thần nói kiếm của tôi có thể bảo vệ thần giới, nhưng thật ra, thần giới cũng không thể tiếp tục tồn tại nếu thiếu đi sự bảo vệ của cô ấy. Tử thần, ma đạo tổ sư, thái cổ thần vương, phong thần. Ngày phán xét của các ngươi đã đến. Vùng đất này phải được thanh lọc. Dù cho các ngươi có sám hối cũng không thể rửa sạch tội lỗi của mình đâu. Chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi tâm hồn bị vấy bẩn của các ngươi mà thôi, quan thiên sứ lần lượt gọi tên chúng tôi, ngọn lửa thánh linh thiên bùng cháy rực rỡ, giống như một vị thẩm phán uy Nghiêm vừa mới xuất hiện. Ba đội quân đồng loạt hô hào đằng sau lưng cô ta, khí thế cũng như sức mạnh của bọn chúng lại tăng gấp đôi. Thấy vậy, phong thần lập tức triệu hồi pháp trượng của mình, luồng gió thần hùng mạnh tuôn trào cùng cùng trải rộng khắp trời đất, tạo ra kết giới ngăn cản quân uy đổ bộ súng đại lục thần giới. Được giải thoát khỏi sự đàn áp đáng sợ của thiên uy, chúng sinh trong thần giới mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đội quân của thần giới vẫn không thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu được. Tạ Lan, xem ra đội quân của em không thể làm được gì rồi. Nguyên Duệ thở dài u rũ nói. Mọi chuyện cứ giao cho anh. Phong chủ đã phô diễn sức mạnh, cơn gió thần chia cắt trời đất, nhưng chỉ dựa vào mỗi mình phong thần thì không đủ sức bảo vệ an toàn cho thần giới. Việc tiếp theo phải tùy thuộc vào tôi, sau đó tôi dùng pháp nhất khởi hóa tam thanh tách chiến hồn làm hai, đi về phía hai đứa nhỏ tạ mạc và tạ lăng đang được thuần quân bảo vệ chặt chẽ, chiến hồn trong giống hệt tôi, hai đứa nhỏ mở to đôi mắt tò mò nhưng không hề sợ hãi, còn để tôi ôm vào lòng. Một trong hai chiến hồn ông lấy tạ mạc, một cái còn lại ông lấy tạ lăng, sau đó cả hai chia nhau ra đi về phía cực bắc và cực nam của thần giới. Tạ lăng, anh định làm gì vậy? Nguyên Duệ nhìn thấy tôi bế hai đứa trẻ lên, bản năng của người mẹ nhạy cảm phát hiện ra điều không ổn, bèn hốt hoảng hỏi tôi. Em từng nói muốn bảo vệ toàn bộ thần giới, một mình em không thể làm được điều đó, vì vậy hãy để cả nhà chúng ta cùng nhau hợp sức, mới có thể làm tốt việc này. Khi chiến hồn đến cực nam của thần giới, Tạ Lăng cảm nhận được trường lực âm cực trí tôn tại đây, ngay lập tức kích hoạt sức mạnh chút chiêu trong huyết mạch của mình, cùng lúc đó, Tạ mạc kích hoạt sức mạnh U Huỳnh trong huyết mạch của mình ở cực bắc của thần giới. Hai sức mạnh cường đại bộc phát, toàn bộ thần giới lập tức được sức mạnh U Huỳnh và chút chiêu kết nối lại. Nhưng mà nếu chỉ đơn giản như vậy, vẫn không thể bảo vệ được địa tuyến của thần giới. Để bảo vệ hoàn toàn các địa mạch của thần giới khỏi bị đội quân thiên sứ phá hủy, âm dương phải tương tác và hòa quyện vào nhau, cơn gió thần hùng mạnh của phong thần đã phân tách trời và đất nên trách nhiệm điều phối âm dương chỉ có thể trông cậy vào chiến hồn của tôi thôi. Lúc này, hai chiến hồn nắm chặt thanh kiếm, đâm sắm ngữ của kiếm vào giữa hai cực. Kiếm đạo vĩnh hạng bộc phát vô số áo nghĩa tối thượng, khiến sức mạnh U Huỳnh và chút chiêu bắt đầu lưu chuyển. M. Dương Dung Hòa, âm dương bổ trợ, toàn bộ địa mạch thần giới được cá thể âm dương bao bọc lấy, tạo thành trận pháp thủ hộ kiên cố nhất từ trước tới nay trong lịch sử của thần giới. Chỉ cần chiến hồn của tôi còn tồn tại, thì không gì có thể lây chuyển được địa mạch của thần giới. Sau hoàn thành mọi việc, bổn tôn tôi cầm kiếm bay thẳng lên không trung, đứng cạnh Thùy họa Hai chúng tôi im lặng không nói lời nào, cũng không có gì để nói. Chỉ cần hai chúng tôi còn sát cánh chiến đấu bên cạnh nhau, liền sẽ có can đảm đối đầu với mọi kẻ địa trên thế gian này. Tạ Lan, anh chắc chắn sẽ không bao giờ biết em đã gặp ai ở Hy Di Giới đâu. Thùy Hòa lạnh nhạt nói. Em đã gặp ai cơ? Tôi tò mò hỏi. Anh cứ nhìn phía sau đi. Mạng sương chết chóc vẫn bao phủ phía sau Thùy Họa, nhưng mấy chốc tôi đã cảm nhận được luồng khí tức quân uy mạnh mẽ, mang đậm hơi thở lạnh lẽo thấu xương của cái chết, Hy Di, là nguồn sức mạnh chết chóc đáng sợ nhất trên thế gian này. Khí tức Hy Di bất diệt đã thành lập nên đội quân Hy Di hùng mạnh, xứng đáng được mọi kẻ thù kính trọng. Họ được người khác tôn trọng không chỉ vì họ sở hữu sức mạnh chiến đấu bất khả chiến bại, quét sạch mọi vật cản đường, mà còn vì mục đích họ được sinh ra là để đón nhận cái chết, rồi trở thành những kẻ bị lãng quên để quay về hư không vũ trụ. Phía sau tôi, hàng vạn quân hy di đồng loạt bước ra từ đám sương mù dày đặc, nồng nặc mùi chết chóc. Dẫn đầu là hai nữ tướng, một người khoác lên trang phục trắng như tuyết, người còn lại thì mặc trang phục đỏ như ngọn lửa đang trực cháy. Tôi nhìn vào là người phụ nữ mặc đồ trắng trước tiên, khi nhìn thấy cô ấy, tôi bất chợt nhớ đến tuyết dương, cô ấy cũng có đôi lông mày dịu dàng thùy mị, nhưng trong đáy mắt lại lué lên tia sáng trí tuệ, sát phạt quyết đoán. Sau đó, tôi nhìn sang người phụ nữ mặc trang phục đỏ thẩm kia, ngay lập tức tôi đã bị chấn động bởi sát khí ngùng ngục bao quanh cơ thể cô ấy. Sức mạnh chiến đấu của người phụ nữ mặc áo đỏ không lợi hại lắm, nhưng sát khí bất khuất trong mắt cô ấy đã đủ trấn áp mọi kẻ thù. Khiến tôi nhớ đến một câu thành ngữ trong sách, Tam quân khả đoạt xói giả, thất phu bất khả đoạt chí giả, trước ba quân, có thể cướp cờ, đoạt tướng nhưng không thể cướp đoạt ý chí của người dân bình thường nếu trên đời này có một loại người, bất kể thân phận của người đó là gì, chỉ cần người đó xuất hiện, liền có thể trấn áp được ý chí chiến đấu của kẻ khác. Mà người có thể diễn dịch sát ý mãnh liệt đáng sợ, đồng thời hấp thụ tà khí của hàng vạn quân hy di vào một cơ thể, rốt cuộc có tồn tại hay không. Và người đó là ai đây? Câu trả lời tất nhiên là có có, và chỉ có thể là một duy nhất mà thôi, tôi sửa soạn quần áo cho thật chỉnh tệ, đứng trang nghiêm trước mặt người phụ nữ mặc độ đỏ. Khi cô ấy bước đến gần tôi, tôi lập tức cuối người hành lễ, ma đạo tạ lan, xin bái kiến phá quân hộ pháp thiên tôn. Chương 1416, cuộc quyết chiến bắt đầu, một, phá quân, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được sau 3.000 năm. Tôi lại có cơ hội gặp lại Ma Đạo Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn. Danh tiếng luôn đi đôi với cái tên, đối với mỗi một đệ tử của Ma Đạo, cái tên Phá Quân không chỉ là truyền thuyết của một thế hệ đời trước mà còn là biểu tượng tinh thần bất khuất trong lòng họ. Đạo Tổ để lại tám chữ chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, còn Phá Quân cũng để lại tám chữ đệ tử Ma Đạo Vạn Kiếp Thiên Hồng. Một người tượng trưng cho giáo lý của Ma Đạo, còn một người lại tượng trưng cho sức mạnh tinh thần của các đệ tử Ma Đạo. Sau trận chiến tại vực núi Anh Liệt ở Nam Hải, vạn kiếp thiên hồng đã mãi mãi trở thành mục tiêu của các đệ tử ma đạo. Khi nhìn thấy phá quân, dù kiếm tâm của tôi đã đạt đến cảnh giới kiếm đạo Vĩnh Hằng, nhưng tâm trí tôi vẫn bị chấn động như vừa có một cơn sóng giữ càng quét qua người vậy. Cảm giác này còn hưng phấn hơn khi tôi gặp gỡ ma đạo tổ sư trong quan tài trấn hồn. Mặc dù đạo tổ là người rất vĩ đại nhưng mọi người đều biết được sự vĩ đại của ông ấy. Còn vẻ oai hùng của Phá Quân chỉ thuộc về các đệ tử Ma đạo Vạn Kiếp Thiên Hồng, trước mặt cô ấy, tôi hình như đã quên mất mình chính là Ma đạo tổ sư, dùng thân phận của một đệ tử Ma đạo để hành lễ chào cô ấy. Đệ tử Ma đạo coi trọng nhất chính là tình nghĩa, tôi từng bị Tạ Lưu Vân chê cười là kẻ quá si tình, nhưng nếu nói đến người si tình nhất thế gian này, liệu ai có thể so sánh với tướng Phá Quân, một mình cầm đào xuống EMT, chém đứt sông vong xuyên. Nếu ngày xưa Phá Quân không xuống EMT thì ma đạo sẽ không thua trận thê thảm như vậy. Nếu đổi lại là tiên đạo hay nhân đạo, thì hành vi sốc nổi của cô ấy chẳng khác nào mối ô nhục mãi mãi không thể gột rửa được. Thế mà xuyên suốt lịch sử dài mấy ngàn năm của ma đạo, chưa từng có đệ tử nào dám chấn vấn hay buông lời chỉ trích cô ấy vì hành động đó cả. Về điểm này, Tham lang Hộ Pháp Thiên Tôn đã giải thích rất rõ ràng khi cô ấy cho nhấn chìm đảo Kim Ngao, Tham lang năm đó đã nói nếu phá quân không xuống M.T., thì cô ấy không phải là tướng phá quân của ma đạo rồi. Thất bại thảm hại này sẽ do một mình ta chịu hoàn toàn trách nhiệm, nỗi ô nhục mãi mãi không thể xóa sạch này, hãy đổ hết lên đầu tham lang ta. Tuy nhiên, điều khiến tham lan hộ pháp thiên tôn bất ngờ là khi ấy không một đệ tử ma đạo nào cho rằng phá quân đã làm sai hết, không phát điên, thì không thể sống. Ma đạo sở dĩ được xưng là ma đạo, chính vì họ xem trọng cảm xúc của mình nhất, khiến chấp niệm trong tâm trí họ hóa thành ma. Tình cảm mãnh liệt mà tôi dành cho phá quân không chỉ vì cô ấy xứng đáng được tất cả đệ tử của ma đạo tôn trọng, mà còn vì vợ tôi Thùy Họa là người kế thừa di sản của cô ấy để lại cho hậu thế. Trước khi được phong làm tử thần, Thùy Họa giống như kiếp sau của phá quân, huyết chiến tại đàm Cửu Long, đơn phương độc mã chống lại quần hùng đạo môn, thành thanh khâu ở hàng hoang một đao chém xuống, tóc bạc trắng xóa, một nhát đao oai hùng ở núi không minh, từ đó lưu lại truyền thuyết, quần hùng tề tuệ chưa thành danh. Mỹ nhân một đao danh chấn bát hoang. Xuyên suốt các trận chiến sinh tử của ma đạo, thì Thùy Họa luôn là người đầu tiên không màng nguy hiểm, xưng phong giết địch, cô ấy không chỉ phát huy sức mạnh sát phạt quyết đoán của phá quân lên mức tối đa, mà còn khai phá khí thế quân uy của phá quân hồng che chắn cho các đệ tử ma đạo đứng ở phía sau. Nếu Thùy Họa đã làm được những điều tuyệt vời đó, chúng ta có thể tưởng tượng ra phá quân hộ pháp thiên tôn chân chính từng là người lợi hại đến mức nào. Chương 1417. Cuộc quyết chiến bắt đầu hay sợ dĩ không có một ai cáo buộc việc phá quân hộ Pháp Thiên Tônn náo loạn MRT là sai lầm đáng hổ thẹn, chính bởi vì nếu không có phá quân, rất nhiều trong số họ sớm đã chết nơi cửu Tuyền chứ không thể may mắn còn sống đến ngày hôm nay. Khi ma đạo tổ sư Pháp truyền lục đạo cho chúng sinh trên đảo Kim Ngao, ông ấy đã từng nói khi gặp ta, các con có thể không trần quỳ bái, bởi vì chúng sinh bình đẳng. Tuy nhiên, khi gặp tướng phá quân của ma Đ ta, thì các con phải lễ phép cúi chào cô ấy. Khi có người thắc mắc hỏi tại sao lại tôn thờ Phá Quân mà không phải ông ấy, đạo tổ đã giỏng giặc nói to câu, không có Phá Quân thì không có ma đạo. Ngài chính là ma đạo tổ sư của đời này, tạ lang sao? Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn nhìn tôi, bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Tôi xúc động trả lời. Phá quay sang Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn, rồi nói, ngài ấy có chút giống người đó, vẫn là hai người khác xa nhau. Đạo tổ ít khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt, nhưng cô xem đi, khi ngài ấy nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ hoe hết cả rồi. Tham Lan hộ pháp thiên tôn miễn cười, rồi nhẹ nhàng nói. Phá quân nhiên người sang, rồi đưa tay đỡ tôi dậy. Sau đó cô ấy kéo tay tham Lan, hành lễ bái lạy tôi. Tôi đang muốn mở miệng từ chối, lại nghe Thùy Họa nghiêm giọng nói, tạ Lan, anh là ma đạo tổ sư, 3.000 năm trước họ đã là đệ tử của ma đạo. Ba năm sau vẫn mãi là đệ tử ma đạo, sau khi nhận lễ bái lạy của Tham Lan và Phá Quân, tôi vội vàng dơ tay đỡ họ đứng dậy. Cuộc chiến khó khăn sắp sửa nổ ra, hôm nay chúng ta chỉ bàn đến việc chém giết kẻ địch, không nhắc tới chuyện cũ nữa. Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn nghiêm túc nói. Không biết Tham Lam Hộ Pháp Thiên Tôn có nhận định gì về thắng bại ngày hôm nay? Tôi trầm mặt hỏi. Đạo Tổ, ngài đừng đánh giá cao ta như vậy, thời đại bây giờ thuộc các người. Năm đó ta còn chưa bước lên cảnh giới đạo tổ, cho nên ta không có tư cách đưa ra lời nhận xét về cuộc chiến giữa các cường giả trí tôn. Nhưng mà, ta có thể tặng cho ngài một câu. Mong Tham Lan pháp hộ thiên tôn chỉ giáo. Thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi. Tham Lan vừa giúp lời, mấy vạn quân hy di phía sau đồng loạt hô lên, thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi. Đánh. Đánh. Đánh. Sĩ khí của quân Hy Di thật tuyệt vời, tinh thần chiến đấu hùng hổ vang dội quyết không thua kém bất kỳ ai, đội quân thiên sứ cũng phát động tinh thần bất khuất đối chọi lại bọn họ. Thùy Hòa diễn hóa ra thân thể khôi cương, tiến về phía trước một bước, vùng con đào Minh Hà trong tay rồi hét lớn, chúng ta không phải người sống, cũng không phải kẻ đã chết. Chúng ta sinh ra ở vùng đất âm dương tuyệt diệt, nhưng thời gian không khiến chúng ta quên đi những ký ức của cuộc đời mình, chúng ta không thể quay ngược thời gian. Nhưng chúng ta có thể tái sinh mãi mãi trong ký ức của chính mình. Thiên đạo có thể phán xét chúng sinh, nhưng thiên đạo không thể quyết định số phận của những kẻ bị lãng quên. Nhân danh thái sơ tử thần, ta kêu gọi ý chí của các ngươi đứng lên chiến đấu chống lại thiên đạo. Tử thần không chết, các ngươi cũng sẽ mãi mãi bất diệt. Ký ức tuân theo quy luật của trời đất. Thiên đạo muốn lực đổ quy luật của trời đất, hồng xóa sạch ký ức của chúng ta, vì vậy... Trận chiến hôm nay bắt buộc phải diễn ra. Các ngươi có bằng lòng theo chân ta, tiêu diệt tam quân thiên sứ và chống lại thiên đạo hay không? Thùy Họa quay người lại nhìn về phía quân Hy Di, đại quân lần nửa đồng thanh hét lớn, phụng lệnh tử thần, thề chết quyết chiến vì ma đạo. dây tiếp theo, ý chí chiến đấu kiên cường của hàng vạn quân Hy Di do một mình Thùy Họa điều khiển, sau đó cô ấy lao thẳng về phía đội quân thiên sứ, tự mình chặn đánh nhuệ khí của kẻ địch, tam quân thiên sứ hùng hậu. Sắc khí ngút trời, dù có sở hữu thân thể khôi cương cứng cáp nhưng cô ấy vẫn khó tránh khỏi câu mày đối thúc, nghiến răng chịu sức ép nặng nề, thanh đao minh hạ trong tay cô ấy hơi rung lên. Cũng may cuối cùng cô ấy cũng vượt qua được trở ngại, dần dần ngẩng đầu, hiên ngang hét lên một chữ, giết. Khi từ giết vừa hô lên, hàng vạn quân hi di hóa thành một dòng tử khí đáng sợ, xông thẳng vào đội quân thiên sứ, trong họ y hệt như con thiêu thân đang lao vào biển lửa hủy diệt, cùng lúc đó Quang Thiên Sứ cũng ra hiệu lệnh, phát động tấn công kẻ thù. Thần Phạt Phán Xét Tài Quyết Đây chính là tên húy của ba đội quân Thiên Sứ. Chương 1418, Minh Hài nhập thể, một, ba quân cùng hành động, sát khí hủy diệt tập trung lại, vẫn ở phía trên đại quân Hy Di. Thần giới không thể chống lại quân Thiên Sứ, đại quân Hy Di của Thùy Họa cũng gặp bất lợi. Vì vậy... Đối thủ thật sự trong trận chiến này chính là Bậc Chí Tôn, chỉ có Bậc Chí Tôn sống sót tới cuối cùng mới có thể kết thúc chiến cục. Lúc này Thùy Họa đang kìm hãm sát khí của trường quân, đại quân hy di luận về chiến lực không mạnh bằng ba quân thiên sứ, tôi biết đã tới lúc tôi phải chiến đấu. Vĩnh Hằng kiếm chủ, kiếm còn người còn. Kiếm là gì? Đường Vĩnh Hằng của kiếm, lấy lôi điện dẫn đầu, phong vân làm lưỡi, thiên làm thân, địa làm chui, dưới nhăn cửu U Hoàng Tuyền. Trên đối ngọc tiêu thương khung, mở âm dương, chế ngũ hành, lúc xuất vô hình, lúc thu vô thần, trải dài lục hạp, bể nghệ bám hướng. Kiếm này vừa xuất, thế như lôi đình, thiên địa cùng bị phá, vạn vật phải lẫn tránh. Kiếm xuất, một kiếm hướng vào hai thiên sứ đang cố vây giết Thùy Họa. Trí thiên sứ, và thiên sứ. Vạn thiên sấm ngôn kiếm mạnh tới mức nào, kiếm khí còn chưa giải phóng. Trí Thiên Sứ đã cảm nhận được sức mạnh hủy diệt vô thận ẩn chứa trong thanh kiếm. Ngước đầu nhìn tôi, ngay lập tức hiện hóa chiến hồn, hồn khu ngàn thước được bao phủ bởi chiến giáp, đôi cánh lục sắc mở ra, sải dài ngàn thước. Trong hình dạng chiến thần, tốc độ của Trí Thiên Sứ trở nên không chân thật, sức hủy diệt cũng tăng lên đỉnh điểm. Cầm kiếm Thiên Sứ khổng lồ, ý muốn trực diện ngăn chặn kiếm khí của tôi. Kiếm khí dâng lên, tiếng gầm như sắm. Vạn thiên sắm ngôn kiếm bừng bừng sông ra. Một đường chém tới trí thiên sứ, trước phá vỡ hư không, sau lại đảo loạn hỗn độn, cuối cùng là quyết đoán hủy diệt vạn vật. Trí thiên sứ toàn lực trút kiếm, khiếm khí mạnh mẽ không kém, đời thời mang theo phước lành của thiên đạo, kiên quyết với thần phạt. Tôi xuất kiếm không chút hối hận, không một chút chần chờ nào. Kiếm khí hóa trường thương, mạnh mẽ đâm về phía trước. Mà một kiếm dùng toàn lực của trí thiên sứ vào thời điểm hai kiếm sắp va vào nhau, đột nhiên hóa thành kiếm thuẫn vô hình. Đôi bên hận thù, kẻ dũng sẽ thắng. Trí thiên sứ khi cùng tôi đối chiến phân sinh tử, đã không còn dũng khí nữa. Trận chiến trí tôn, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Người sống hướng tới cái chết, tới cuối cùng lại sống sót trở lại. Mà kẻ tiền đường sống trong cái chết, đều phải trả giá bằng tử vong. Đây là sự thật xưa nay không đổi. Ngọn giáo kiếm khí xuyên qua kiếm thuẫn vô hình của trí thiên sứ, sức mạnh tử vong hủy diệt bùng nổ, không đến suễ bao nhiêu quân hy di và tộc thiên sứ bị chôn vùi bởi năng lượng tử vong hủy diệt. Bầu trời cũng vặn vẹo, giống như bị thiếu mất một góc, cuối cùng, cây thương kiếm khí xuyên qua kiếm thuẫn vô hình. Khi tôi chuẩn bị dùng một kiếm kết liệu trí thiên sứ, dạ thiên sứ hóa đã hóa thành chiến linh hồn từ đầu bắn hắc ám vĩnh sinh tiễn vào tôi. Một tiễn này. Cho dù là thái cổ nguyệt ma sống lại, cũng phải thấy hổ thẹn. Lã thuần dương có thể sử dụng vĩnh dạ kiếm, mà sức mạnh của Dạ thiên sứ vượt qua cả lộ thuần dương lại là chủ nhân của màn đêm. Dạ thiên sứ bắn ra một tiễn, khóa chặt thần niệm của tôi, ngũ thành lục thức của tôi liền rơi vào bóng đêm vô tận. Bị bóng tối vây quanh, tôi không thể khóa được sức mạnh của trí thiên sứ nữa. Một kiếm kết thúc, cũng chỉ có thể buộc phải gián đoạn. Nhưng sát ý của tôi thì vẫn chưa dừng lại. Dù hát ám vĩnh sinh tiện đã ngăn chặn ngũ thành lục thức của tôi, tôi vẫn cảm nhận được những sát ý với cấp độ Chí tôn cùng lúc tấn công tôi, là ma đạo tổ sư, bản thân chính là đối tượng đầu tiên mà các thiên sứ muốn giết. Bóng tối chưa phá, kiếm của tôi không thể dễ dàng xuất ra được. Nghĩ tới đây, tôi dùng toàn bộ sức mạnh huyền quan đẩy vào thân kiếm. Vạn thiên sấm ngôn kiếm trung chuyển dữ dội, với sức mạnh xé nát thiên địa khiến vạn vật phải tránh xa. Hàng vạn đường kiếm quan như sấm sét phóng ra. Chương 1419, Minh Hải nhập thể, hai, bóng tối không che phủ được mắt và tai tôi nữa. Trong lúc vỡ ra, tôi nghe thấy vô vạn tiếng la hét liên hồi, khi hai mắt tìm lại được ánh sáng, tôi phất lơ sát ý hủy diệt vẫn còn xung quanh mình, tiếp tục chém một kiếm tất sát về phía trí thiên sứ. Cho dù là có được bao nhiêu vinh dự vẻ vang vô tận từ thiên quốc, được tắm trong hào quan chói lọi của thiên đạo. Khi thảm họa sinh tử ập tới, điều đầu tiên hiện lên trong mắt trí thiên sứ vẫn là sự hoảng loạn và sợ hãi. Nên hắn không ngưng tụ kiếm thuẫn vô hình nữa, thay vào đó là vỗ mạnh đôi quan vũ lục sắc, muốn thoát khỏi nguy cơ tử vong, tiếc là với tốc độ gần như biến dạng kia, không thể nào thoát khỏi quyết tâm tất sát của tôi. Kiếm khí chém qua đôi cánh thiên sứ, trực tiếp cắt dứt hai cánh của trí thiên sứ. Không còn quan vũ, tốc độ của trí thiên sứ chậm lại. Mà đường kiếm vĩnh sinh của tôi với sức mạnh không hề suy kiệt, một lần nữa hợp thành ngọn giáo, cắm Phật vào lưng trí thiên sứ. Tiếng khóc than đau khổ vang lên, một khúc ca tự bi ca đảng sinh của thiên sứ, hồn khu trí thiên sứ tỏa ra ánh hào quan lục sắc vô tận, thắp sáng cả khoảng trời. Việc giết được trí thiên sứ đã khiến cho những thiên sứ đang vây quanh tôi phải khiếp sợ, nhưng nó lại khiến quan thiên sứ tức giận. Lúc này đại quân Hy Di đang đối mặt với cuộc tàn sát. Mà Thùy Họa cũng không thể nào hành động được nhẹ nhàng trước vòng vây chặt chẽ của ba quân. Quang Thiên Sứ cầm thánh quang kiếm, hai tay hợp lại, dùng toàn lực xuất kiếm chém tôi, sát ý trong thanh kiếm của Quang Thiên Sứ rõ ràng lớn hơn tôi rất nhiều. Nếu có hai hồn khu ở đây, nhất định có thể ngăn chặn được đòn đánh phẫn nộ của cô ta. Nhưng lúc này, hai hồn khu ấy còn đang ở đại lục thần giới, và tôi đang rơi vào tình thế tuyệt vọng vì đường kiếm truy sát trí Thiên Sứ vừa rồi. Lúc này, Tôi chỉ có thể dùng toàn lực chặn lại đường kiếm đầy tức giận của quan thiên sứ. Tôi cực vào kiếm đạo vĩnh sinh, tồn nghiêm của kiếm chủ, và tôi cũng muốn biết liệu vạn thiên sắm ngôn kiếm có giống như lời tôi từng dự đoán, ma đạo không diệt, thần kiếm không hủy hay không. Thánh quan, hủy diệt. Kiếm đạo, vĩnh sinh. Hai kiếm giao tranh, vạn thiên sắm ngôn kiếm xuất hiện phản ứng dữ dội. Sức mạnh hủy diệt tràn ra từ thân kiếm. Trực tiếp cuốn lấy thân thể và thần hồn của tôi. Thánh quan kiếm vừa hữu hình lại vô hình, được ngưng tụ từ ánh sáng thuần khiết và có sức hủy diệt nhất ở thiên quốc. Khoảnh khắc giao nhau với vạn thiên sấm ngôn kiếm, sức hủy diệt của thánh quan kiếm, toàn bộ thân kiếm đều là sự kế thưa. Thánh quan nhập thể. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ mấy trong người bắt đầu bốc cháy. Đồng thời, linh hồn thức Hải cũng hóa thành biển lửa. Cơn đau chưa từng có vượt qua cả vùng đất hỏa nguyên của Chu tước và mọi cực hình chết chóc mà tôi từng chịu đựng trước đây. Thánh hỏa thiêu đốt linh hồn tôi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi thần hồn tôi thành cho bụi. Mà đây không phải điểm máu chốt. Ngay khi quan thiên sứ tung ra một đòn tàn khốc, các thiên sứ xung quanh cũng tung ra đòn chí mạng về phía tôi. Đây mới là tử địa chân chính. Muốn phản kháng, trước tiên phải dập tắt được thánh hỏa ở trong linh hồn. Rõ ràng quan Thiên Sứ đã lên kế hoạch loại bỏ tôi trước, và cái chết của Trí Thiên Sứ chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta. Khi tôi không chút nào núng giết Trí Thiên Sứ, đường kiếm ấy đã đi vào chấp niệm. Nên khi đối mặt với một kiếm tất sát của quan Thiên Sứ, tôi chỉ có thể lựa chọn toàn lực chiến đấu, để rồi thánh hỏa xâm nhập vào cơ thể, xâm chím thần hồn. Tôi cảm giác như bản thân sắp bị các Thiên Sứ vây giết ngay dây tiếp theo, thì đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng hét của Thùy Họa. Và Minh Hà đao đang hướng về phía huyệt thần đình của tôi. Nó dường như ẩn chứa sát ý hủy diệt vô tận, nhưng khoảnh khắc đao ý tiếp xúc huyệt của thần đình, tất cả đều hóa thành dòng nước, dòng nước chảy tụ lại thành Minh Hà ở huyền quan của tôi. Minh Hà xâm nhập vào cơ thể, lập tức dập tắt thánh hỏa đang cháy rực. Thánh hỏa tắt, thần hồn lại nằm trong kiểm soát chủ tôi. Sau đó, tôi dùng một kiếm chém tới mọi hướng. Chương 1420, Thiên Sứ Bổ Nguyên, 1 Lôi điện làm mũi, phong vân làm lưỡi. Thiên làm thân kiếm, địa làm chui kiếm, tôi từng dùng sông kiếm giết trí thiên sứ, lúc này minh hài nhập thể, thánh hỏa đã tắt, tôi thoát khỏi nỗi đau cùng cực, kiếm khí cũng tung hoành ngang dọc. Chí tôn thì thế nào? Đối diện với vĩnh hằng đại đạo, không gì có thể chém, không gì có thể giết. Kiếm khí quét qua trước mắt giả thiên sứ, từ đó hắn liền mất đi tính ngưỡng vào Quang minh, từ đó nhập trong bóng tối vĩnh hằng. Kiếm khí cắt đứt tay chiến thiên sứ, y không còn có thể sử dụng điều chiến khổng lồ, tiếp tục chiến đấu vì thiên đạo được nữa. Kiếm khí vạch qua, vô số thiên sứ bị chém gãy cánh. Lưỡi gương sắc bén lấy đi sinh mạng, sức mạnh làm tổn hại linh hồn. Đây là lời dự đoán mà Thùy Họa đưa ra trước đó, và giờ kiếm khí của tôi đã thể hiện rõ ràng sự thật của lời nói này. Kiếm khí khắp nơi, vô số chiến hồn thiên sứ bị kiếm khí làm nổ tung, hóa thành cơn bão năng lượng kim sắc. Ngoại trừ giả thiên sứ và chiến thiên sứ bị thương nặng bởi kiếm khí của tôi, các thiên sứ ở cảnh giới chí tôn khác đã nhanh chóng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng từ kiếm khí của tôi. Nhưng đôi cánh đã gãy của những đội quân thiên sứ đó đã chứng minh được thế nào là kiếm của Vĩnh Hằng. Đối mặt với sự sụp đổ của quân Hy Di, tôi không định tiếp tục truy lùng kẻ địch chí tôn hùng mạnh đã thoát khỏi mình. Sau khi dùng kiếm thoát khỏi cạm bẫy, tôi lập tức bay thẳng vào đại quân thiên sứ, thiên đạo bất nhân. Gòi vạn vật như trâu chó. Này tôi cầm kiếm chống lại trời, nhất định sẽ khiến thiên quốc phải máu chảy thành sông. Thái cổ thần giới phía trên, nhất định sẽ là nơi mà các thiên sứ sẽ biến mất. Kiếm khí lao tới như ti chớp thân thể chuyển động nhanh như xét, ở nơi vô thanh cũng nghe được tiếng sắm. Dung nhiên bên trái, hiện thân bên phải. Mỗi lần phản lại kiếm quang là một lần bạo phát kiếm khí, khiến cho đại quân thiên sứ phải gánh chịu sự hủy diệt vô cùng tàn khốc. Từ lúc tôi dẫn kiếm nhập đạo tới giờ, chưa từng cảm thấy tự do với kiếm ý của mình như hôm nay, cũng chưa từng thể nghiệm được kiếm là binh vũ khí đồ sát cỡ nào như ngày hôm nay. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, chúng ta cớ gì phải chiến? Giết! Trong bóng tối đã giết bao nhiêu, máu của thiên sứ cũng nhụm đỏ cả khoảng trời. Đồ sát là bổn nguyên tội lỗi, tôi từ lâu đã tội không thể tha, ngay cả thiên đạo cũng có thể vi phạm, vận mệnh cũng không trong tầm mắt tôi. Lúc này tôi sao phải bận tâm sát nghiệt vô thượng hình thành. Vạn thiên kiếm ngôn kiếm từ lúc tôi đúc lại, hôm nay là ngày đầu tiên được thấy máu. Máu của thiên sứ phủ đầy kiếm, thanh kiếm được nhùm màu đỏ thẳm. Khi xưa can tương minh ta đúc kiếm, mộ ta đã tự dùng máu của mình tế kiếm. Nay tạ lang tôi đúc kiếm, dùng máu của thiên sứ tế kiếm, giết càng nhiều, kiếm khí càng trở nên mạnh mẽ, đồng thời kiếm đạo của tôi cũng dần hoàn thiện hơn. Sau khi tiến vào vĩnh hằng kiếm đạo, quy lực của kiếm chỉ liên quan tới giết chóc. Giết càng nhiều, sát khí càng vượng, kiếm cũng càng thêm quy lực. Lấy giết chóc để ngăn chặn, chính là vĩnh hằng đại đạo của kiếm. Ngàn vạn quân thiên sứ, chính là chiến trường tốt nhất để mai kiếm. Tuy nhiên, chiến cục không vì một người một kiếm của tôi mà đảo ngược, hàng chục thiên sứ bậc Chí tôn đã tàn sát gần như toàn bộ đại quân Hy Di. Trong khi bản thân Thùy họa đang phải đối mặt với tình thế sinh tự tiến thoái lưỡng nan khi di chết lần nữa, sẽ là vĩnh hằng hư vô. Chưa kể lúc này Thùy Hòa cũng không thể dẹp bỏ những ký ức trải rác đó, bởi vì bản thân cô ấy cũng đang phải đối mặt với họa sát thân. Thái sơ tử thần, hôm nay người nhất định phải chết. Quan thiên sứ lớn tiếng nói. Quan thiên sứ, cứ việc qua đây nha. Thùy Hòa không hề sợ hãi. Đã tới lúc ngươi nhìn thấy sức mạnh đang sợ của thập nhị Thiên Sứ Bổ Nguyên. Nói xong, quan Thiên Sứ độc Thần Chú, bắt đầu triệu hồi thập nhị Pháp tướng Thiên Sứ Bổ Nguyên từ Thiên Quốc. Thập nhị Thiên Sứ Bổ Nguyên là căn cơ của Thiên Sứ, đồ đằng của tinh thần. Mọi Thiên Sứ đều được sinh ra từ Thiên Sứ Bổ Nguyên. Trong truyền thuyết, thập nhị Thiên Sứ Bổ Nguyên được sinh ra từ 12 bức tượng Thiên Sứ do chính Thiên Đạo khắc thành. Sức mạnh bổn nguyên của nó tới từ hiểu biết của thiên đạo về quy luật thiên địa. Nếu tứ linh thần thú là trấn thiên đại thần, thì thập nhị thiên sứ bổn nguyên chính là những người bảo vệ trật tự của thiên quốc. Họ bảo vệ thiên quốc, cũng đại diện cho luật lệ của thiên đạo. Trí thiên sứ, sĩ thiên sứ, đoạ thiên sứ, chiến thiên sứ, giả thiên sứ, tất cả đều xuất hiện xung quanh thùy họa như hiện thân của linh thể thuần khiết, phản chiếu của thập nhị thiên sứ bổn nguyên. Mỗi người đều sở hữu chiến lực cấp bậc chí tôn.